Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi đoàn người bồ phá giang cùng các lão trưởng và hai tráng đinh chia tay phùng trại chủ vào vùng hoan châu diễn châu để lập đội tượng binh, không khí trong trại đường lâm bắt đầu nhộn nhịp và khẩn trương theo ý của Vũ Khánh, trại chủ Phùng Hạp Khanh cho xẻ đóng gỗ, đóng hơn chục chiếc thuyền nhẹ. Vốn là người gốc cửa biển vùng Hoan Châu, Vũ Khánh tỏ ra là người tài năng trong việc chế tác thuyền bè. Luôn sát theo Phùng trại chủ là công tử trưởng Phùng Hưng, nhanh nhẹn, thông minh và ham học hỏi. Trong một lần Vũ Khánh đưa Phùng Hưng vào thăm đầm sương mù, hai người kinh ngạc khi gặp một vị tiên ông. Trong cảnh xương mở khói ảo như mơ vị thiên ông truyền rằng công tử Phùng Hưng nên chuyên tâm tu tập, rèn luyện vì thời cơ đuổi giặc thu lại Giang Sơn sắp đến rồi. Trong lúc này thì đoàn người của Bồ Phá Giang cùng các lão trưởng đang trên đường Thiên Lý và Hoan Châu diễn châu. Đoàn người cứ ngày đi đêm nghỉ. Hải lão trưởng vừa đi vừa truyền lại những kinh nghiệm đi rừng cho Bồ Phá Sang và hai tráng đinh trẻ tuổi. Tới núi cổ họng thì trời đã sẩm tối, đoàn kiếm muốn dừng chân hạ trại nghỉ ngơi chờ sáng mai đi tiếp, vì vùng này có hổ dữ. Bồ Phá Sang cùng hai tráng đinh trẻ nghĩ mình toàn là con nhà võ, sức khỏe hơn người thì sợ gì hổ dữ, nên đề nghị vượt núi trong đêm. Quả nhiên khi vào núi, họ bị hai con hổ dữ tấn công. Bằng sức khỏe phi thường của bồ phá sang, cùng lòng dũng cảm, họ đã diệt hai con hổ dữ từ lâu là nỗi kinh hoàng cho người dân trong vùng. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai. Lưỡi đào đã xuyên qua cổ họng mảnh thú, cắm phập xuống thềm đá, chui còn sung bần bật. Trời đất bỗng như ngưng lại, mây ở đâu đột nhiên che khuất mặt trăng, chỉ còn một chút ánh sáng mù mờ. Phải đến một lúc lâu, khi ánh trăng le lói trở lại, mọi người mới nhận thấy một cảnh tượng thật kinh hoàng bày ra trước mắt. Giữa đỉnh đèo cổ họng, nơi lô nhô đá phiến đá tạng, hai con cọp lớn nằm sóng xoài, máu me bè bét. Đầu cọp trắng chảy ra dòng máu đỏ lòm, tanh lợm. Nó đã bị dính hai gậy vào giữa đỉnh đầu, vỡ toát, bật cả óc trắng hiếu. Còn kinh hoàng hơn, ngay sắt mép phiến đá chính giữa, bổ phá sang như thiên tướng nhà rời, lẫm điệt ngồi trên mình cọp vằn. Còn cọp lớn, đến mức bình sinh, lão luyện như đoàn kiếm, đặng hiệp, chưa bao giờ nhìn thấy. Ông cọp dài vừa vặn bằng phiến đá. Ghê gớm thay, sức mạnh của cọp vằn khổng lồ bị chúng tử thương mà bốn chân của nó còn cào hõm xuống mặt đất đá thành bốn vũng lớn. Cũng ghê gớm thay, sức mạnh bổ tráng sĩ, chỉ một đòn như trời sáng, chứ cậu tre đập thẳng đầu mãnh thú, gãy tan, khiến nó choáng váng, rồi thừa cơ cứ thế, vật ông hồ ép vào vách đá mà thoi mấy trăm quyền đến chết bộ vá sang lưng áo rách toang hai vệt vút hồ máu chảy thành dòng ngoằn ngoèo trên tấm lưng cánh phạn một tay vẫn túm chặt tay cọp và tay kia vẫn dơ cao như canh chừng cọp dữ có thể hồi sức mặc dù nó đã chết từ lâu đỉnh đèo như một bãi chiến trường sau khoảnh khắc ác đấu giữa ba tráng sĩ và hai cọp dữ giữ giữa canh khuya bắt đầu lởn vởn bóng quạ kêu xương dồn óc lại nói về chuyện ở đường Lâm hôm ấy cũng tiết đầu thu khí trời mát mẻ bầu trời trong xanh cao vút những tròn mây hờ hững trôi tàn mát trên đầu núi cấm vùng trại chủ luôn mấy tuần trăng rất ít ra khỏi ngôi chính tường vốn người sức vóc trắng kiện thế mà cũng đã sút đi vài ba phần thư phòng của trại chủ hôm nào đèn cũng rạng, đến gần canh tư loạt gà cái thứ ba mới thấy người đi nghỉ Đây là nhìn từ bên ngoài, thấy thư phòng tịch mịch trong màn đêm, mọi người đoán vậy, chứ biết đâu rằng, giấc ngủ chỉ đến trờn vờn chốc lát, đã thấy người trở dậy, sai gia nhân đấu trà sáng. Từ buổi các lão trưởng và ba trắng sĩ trở vào vùng Hoan Châu diễn Châu, phùng trại chủ luôn lặng lẽ như thế. Đàm đạo với trại chủ, thường chỉ có lão trưởng Đỗ Anh Doãn, thỉnh thoảng có thêm Vũ Khánh. Dạo này Vũ Khánh vận rộn vào việc sông nước thuyền bè, thành ra nhà vắng vẻ luôn. Sáng nay cũng vậy, trà vừa ngấm, cũng là lúc cái vóc mảnh khảnh của Đỗ lão trưởng thong thả tiến vào. Lão trưởng giọng vững ấm nói: "Chà chủ phải lấy tấm thân làm trọng, không nên thức khuya dậy sớm quá." Phùng Hạp khanh khẽ bật cười, cung kính đứng lên mời bậc đàn anh an tọa, mời thùng thẳng đáp. Đà tạ Đỗ Huynh đã lo cho đệ. Huynh an tâm, việc lớn chưa khởi sự, lũ tiểu tử còn thơ dại thì tiểu đệ đây chưa thể lánh bụi hưởng nhàn được. Lại nữa, anh em còn đang phải sông pha bốn biển, lập kế hương dân mở đất, trừng tập voi ngựa, thuyền bè. Lẽ nào tiểu đệ lại ăn ngon ngủ yên cho được? Và lại cả Huynh nữa, tuổi cũng ngoài bảy mươi mà có được giờ phút nào thành thơi đâu. Huynh vẫn đêm ngày trông non dậy dỗ lũ tiểu tử. Từ ngày các vị lão trưởng trở vào hoan diễn, trọng trách dạy dỗ lũ con dại càng dồn lên đôi vai Huynh đấy thôi. Huynh mà có bề gì, đệ biết trông cậy vào ai. Mà này, đệ tử Đỗ Anh Hàn, cháu đội của Huynh cũng là bậc kỳ nhân đấy. Nó với Phùng Hưng luôn tỏ ra một chín một mười. Sực lực Phùng Hưng có thể trội hơn vài phần, nhưng quyền biến cơ mưu, trước sau tính toán, có lẽ phải nhường đỗ điệt tử đấy. Trại chủ quá khen. Lão Huỳnh đầy còn mỗi mống cháu nội, may được chạy chủ cho học cùng các công tử. Không hiểu sao, bọn chúng luôn cuốn quyết như gà một mẹ. Thật là phúc ấm của tổ tiên, trừ xem ra thằng bé này cũng thường thôi. Làm sao sánh được với các công tử, đặc biệt là công phấn. Lão Huỳnh đã sống đến gần này, thú thực, có chút sở học nào cũng đã dốc ra hết cả rồi. Thầy cũng đã cạn chữ, cạn lực rồi mà xem ra các công tử, nhất là công phấn còn chưa thỏa lòng khát học cứ như thiền nghĩ của Huynh, sau này nhất định công phấn sẽ là kỳ tài trong thiên hạ. Đó cũng là phúc đức của họ phùng, của đường lâm ta vậy. Tiểu đệ lại cho rằng, một cây làm chẳng nên non. Công phấn hay bất kỳ ai khác muốn lập được công danh cứu nước, cứu đời, phải dựa vào sức dân, nhất là những người tài giỏi, đức độ, mới mong thành được việc lớn. Há Huynh chẳng thấy, xưa nay, Bắc Quốc, Cũng như ở ta, việc giữ nước chăm sân còn khó gấp bội phần việc đuổi giặc giành lại Giang Sơn đó hay sao? Phùng trại chủ quả là suy nghĩ sâu xa, nhật cử, nhất động đều nghĩ đến chuyện vững bền cho sân cho nước. Trại chủ luôn đặt việc rèn dậy tạo dựng tâm đức lên hàng đầu. Ấy là cái phúc lâu bền, cái gốc của nước vậy. Năm nay các công tử đã 12 tuổi, sức lực căn cốt lại vượt hẳn người thường. Sức dậy của lão huynh đây cũng đã cạn. Hay chăng ta đi tìm thầy giỏi về đường lâm này, một là rèn cặp các công tử, hai là cũng để biết được lòng dân ở các vùng lâm cận trong cả nước. Nhớ khi xưa, thuở trai trẻ, Huỳnh từng có dạo đến Chu Diên, nơi có chiếc đầm lớn ăn thông ra sông cái, lầu sậy um tùm, bốn từng là căn cứ của triệu Việt Vương thuở trước. Tục truyền khu đầm này cũng là linh địa của nước Nam ta Sau ấy, vùng Chu Diên nức tiếng tin đồn về thần đồng họ Phan. Huỳnh đã từng muốn tìm gặp. Sau ngặt vì gặp lúc mậu thân lâm trọng bệnh, đã phải vội vã trở về phụng dưỡng nên chưa được diện kiến thần đồng. Thấm thoát đã mấy chục năm, không biết thần đồng họ Phan có còn ở đất ấy không? Nếu còn sống, năm nay ngài cũng phải trên 50 tuổi rồi. Hay lắm, tiểu đệ cũng đang muốn đi một chuyến về Chu Diên, tiện thể tìm thầy cho các tiểu tử. Đệ vẫn biết vùng Chu Diên từng có Việt Vương Triệu Quang Phục, Con trai của tướng quân Triệu Túc, một tướng giỏi của Lý Nam Đế, vị vua cuột cường hiền sáng bậc nhất của nước ta. Triệu Quang Phục trẻ tuổi mà tài trí hơn người, ngay từ những ngày đầu khởi nghĩa đã lập nhiều công lớn được phong làm tả tướng quân. Tiếp đó Triệu Quang Phục cùng hữu tướng quân Phùng Thanh Hòa được Lý Nam Đế sao cho toàn bộ binh quyền, chủ trì cuộc chiến chống quân lương xâm lược. Với con mắt nhìn xa trông rộng, triệu tướng quân đã sớm biết xây dựng căn cứ trên vùng đất dạng trạch, chính căn cứ đầm dạng trạch bãi màn trù đã trở thành nơi căn cốt để triệu quang phục thủ hiểm tích quân rèn lương chăm dân mở đất để có được lực lượng phản công giặc lương với chiến thắng long biên lừng lẫy giết chết tướng nhà lương là dương sàn đệ vẫn cho rằng vùng đất chu diên đời nào cũng luôn có nhiều hiền sĩ này ta quyết làm một chuyến răng rùi về vùng đất ấy mong lệnh huynh ở nhà coi sóc mọi việc giúp tiểu đệ. Độ anh soãn lặng lẽ vuốt tròm sâu bạc sửa lại thế ngồi trong ngay ngắn đĩnh đạt rồi nói: phùng trại chủ đã quyết ý ngô huynh cũng chẳng có gì phải bàn thêm chỉ mong chuyến đi thuận buồm xuôi gió. cứ như ý của ngô huynh chắc rằng trại chủ đi bằng đường sông còn mang theo công tử trưởng phùng hưng cùng với vũ tráng sĩ trắng. Phùng chạy chủ vỗ đùi cười lớn. Đại huynh thật không hổ danh là túi khôn của đường lâm ta. Việc gì huynh cũng thông tỏ ngọn nguồn cả. Chuyến đi cần kiến nhẹn. Mọi việc ở đường lâm, huynh cứ tùy cơ hành xử. Coi như đệ ốm mệt, đang cần dưỡng bệnh độ hơn một tuần trăng. Phùng chạy chủ và độ anh dãn đàm đạo hơn hai khắc giờ không dứt. Mặt trời đã lên quá con xào. Lũ gia nhân thấy chạy chủ đang say chuyện. Cũng không dám đánh động mời ông và khách dùng bữa điểm tâm. Chỉ khi các công tử thùynh thụy đuổi nhau nô sớn ngoài chiếc sân rộng bên cây mít cổ thụ, vùng trại chủ mới giật mình nhìn ra, rồi mời lão trưởng sang dùng bữa sáng. Phía trước, chiếc tròi canh cao vút in vào nền xanh thẫm của vạt rừng chạy tít tắt đến tận chân núi cấm. Cả đường lâm như đang dục dịch ẩn tàng những đại sự lớn lao dưới cái vẻ thâm trầm vốn dĩ của vùng đất núi. Hôm sau, hai chiếc thuyền gỗ nhỏ lặng lẽ rời sông tích. trong lòng thuyền, Vũ Khánh chăm chú nhìn về phía trước. chiếc thuyền dẫn đầu to gấp rưỡi chiếc đi sau. Bốn chán đinh nhịp nhàng ngồi khỏa tay chèo Vũ Khánh đã cho chế tác loại thuyền mũi nhọn, đuôi tầy, có mùi gỗ như một mái nhà nhỏ chắc chắn. Thoạt nhìn bên ngoài, nó không khác mấy thuyền đánh cá của dân nhưng bên trong được bài trí khá tinh xảo và thuận tiện. các cháng đinh chèo thuyền được bố trí ngồi cân hai bên vách tạo thăng bằng. vách thuyền khoét bốn lỗ tròn thò cán mái chèo ra ngoài vừa kín đáo vừa tiện dụng. chiếc bánh lái bằng gỗ được bào nhẵn khéo léo, lắp liên thông với một thanh trục chìm sát ván thuyền, ăn thẳng về phía mũi để người phía trước vừa có thể quan sát vừa điều khiển chiếc thuyền sang trái sang phải. Vòng tránh, luồn lách Dừng hãm một cách tùy ý Phùng trại chủ vẫn khen ngợi họ Vũ Có biệt tài chế tác các loại thuyền Và ông ngày càng thấy chàng thanh niên vùng Ái Châu Nhất định sau này Sẽ là một viên tướng giỏi thủy binh Điều ông luôn mong mỏi Khi mưu đồ việc lớn Chuyến đi này Ngoài việc lặn lội tìm thầy cho các công tử Thì ông còn muốn biết thêm Tại sao triệu Việt Vương Với căn cứ xạ chạch Lại có thể trưng tập được Và huấn hỗ dân đinh Sử dụng thanh thạo thuyền bè Đại thắng giặc lương Trại chủ vẫn cho rằng Thế mạnh của người phương Nam Phải là thủy binh Và sức cơ động trong các luồng lạch Đầm hồ chính là sức mạnh trời ban cho người Nam vậy Triệu Việt Vương Không những biết tích lương giấu binh trong đầm lầy Mà còn dạy dân trồng trọt Săn bắn, trải lưới Khiến lương thảo dồi dào Cứ đêm đêm mới dùng thuyền nhỏ Vượt đầm lầy, đánh tỉa, quấy rối giặc Mai này hưng vinh đuổi sạc, ngoài vùng đất đường lâm công thủ khá hữu dụng. Có lẽ phải tìm mọi cách gây dựng các địa điểm quanh phủ Tống Bình để sẵn sàng bao vây, tập kích giặc từ mọi hướng. Thấy trạng chủ trầm tư, Vũ Khánh cũng chỉ lặng lẽ chăm chú quan sát phía trước. Trong khoang thuyền, công tử cũng lặng lẽ. Chỉ độ già năm nay, công phấn bỗng lớn bổng lên một cách khác thường tấm lưng công tử đã dày dặn lắm và nhất là dáng đi cuồn cuộn như hồ thì không lẫn với bất kỳ ai. được cha đặt cách cho đi chuyến này, công phấn tự biết đây không hẳn là cuộc thăm thú thường tình mà là dịp thám sát nhiều mặt để sau này tiện mưu việc lớn. khi thuyền chuẩn bị ăn ra sông cái, phùng trại chủ đưa tay chỉ về bên phải nơi có đỉnh núi mở xa cao phút chậm rãi giảng dài. Về đầm hồ luồng lạch sông nước, hẳn vũ đệ đã khá thạo, ta chưa bàn vội. Đệ nhìn kia. Vừa nói, ông vừa ra hiệu cho công phấn ra ngoài khoang thuyền, nhìn theo cánh tay đang chỉ. Phía xa kia chính là Tản Viên Sơn, núi Tổ của nước Nam ca. Tục truyền từ thời Thượng Cổ, núi Tổ đã là núi thiêng nắm giữ Long Mạch, vật mạng hương suy của nước Nam. Truyền đời dân đường Lâm và Phùng Gia năm nào cũng hưng công sửa sang đền biếu, đặc biệt tấm lòng luôn bái vọng về núi Tổ. Kể từ khi nung nấu việc lớn, không khi nào lòng ta không hướng về thánh tản viên Sơn. Nhân hôm nay ta nói để hiền đệ và tiểu tử hãy nhớ cho kỹ, tản viên còn thì nước Nam còn, đời đời sẽ là như thế. Lũ giặc Bắc sớm muộn gì cũng sẽ bị dân ta đánh đuổi. Sở dĩ ta còn dùng rằng cũng là do quá thương dân. Sực giặc đang cường mà liều thân với chúng, muôn dân sẽ lầm than điêu háo biết đến bao giờ mới vực dậy được. Tiểu tử, người nên nhớ cho kỹ, đại trượng phu ở đời mưu việc lớn tuổi giặc hương dân, chứ không phải ham lập chiến công cho riêng mình bằng mọi giá mà phung phí máu xương của sĩ tốt đâu. Lời phùng trại chủ mang mang vọng trên sông nước. Vũ Khánh như thấy có một luồng khí lạnh chạy thẳng vào tim óc. Công Phấn đứng lặng người trên mũi thuyền, tựa sát vào Tráng sĩ họ Vũ. Cả hai người như thấy một sức nặng vô hình đang đè xuống đôi phai, đè xuống con thuyền gỗ nhỏ, đè xuống lòng sông. Hai hôm sau, thuyền cập bến màn chùa. Bến màn chùa điều hưu lao lách ung sùm bỏ ra cả mặt sông. Những thân sậy đan bện vào nhau chạy loang ra cửa sông mút ngát. Chiều hôm trước, vùng trại chủ đã khéo léo dò hỏi đường vào sạn trạch. Những lão dân thuyền chài bên hai bờ sông Cái rất cảm tình với vẻ sởi lời của ông lão dâu dài trông quắc thước như một trường họ vùng đất bãi. Theo lệ, mỗi khi trại chủ biếu các chủ thuyền gói muối và bó măng rừng phơi nọ, các chủ thuyền tặng lại những dọ cá tươi quẫy đạp lót chót trong khoang. Công phấn tỏ ra hứng trí luôn dành phần buộc những dọ cá treo sát đuôi thuyền có những lúc Vũ Khánh phải cho thả bớt vào lòng sông vì dân trài quá quý mến nên cho biếu hơi nhiều gần đến bãi màn chùa một lão chài khi được hỏi đường đã thông thà thưa với phùng trại chủ lão ông đây chỉ cần nhìn qua cũng biết ngài là người phúc đức được học hành hiền đạt chưa vùng này làm gì có người tướng mạo uy nghiêm như ngài này ngài hỏi thăm về thần đồng họ phan bùng chu tiên quả là cơ duyên vậy chính lão đây là huynh đệ của phan đường Vừa mấy tuần trăng trước, lão còn đến đền đọ cờ cùng tiểu đệ. Ngặt nỗi đã 20 năm nay, phan đệ như có ý lánh tục, tuyệt đối không tiếp khách lạ. Hiện chỉ có độc một tiểu đồng hầu hạ sớm hôm. Hình như phan đệ đang suy tư điều gì lớn mà hôm trước đọ cờ với lão thua liền mấy ván. Bình sinh, lực cờ của phan đệ vẫn cao hơn lão một bậc. Chỉ có đại huynh ở xuân trúc thi thoảng đáo xuống mới có thể là địch thủ. Phàn đệ vẫn nói rằng, Khách ngoài muốn gặp ta mà thua cờ thì một nửa câu cũng đừng mong ta mở miệng. Nếu chẳng may có ai sợ hỏi, Huỳnh cứ việc tỏ tường như thế. Nói rồi, lão trại như cảm thấy phân vân. Biết ý, Vũ Khánh vội đỡ lời. Đà tạ lão trượng, đại huynh tôi đây cũng biết chút ít môn đánh cờ. Nếu không phiền, mong được lão trưởng dẫn chúng tôi đến chào Phan Tiên Sinh. Lão trài sao thoáng vân vân, gật đầu đồng ý, rồi thong thả trèo trước dẫn đường. Cái vẻ đoan chính, cương trực của với người khách đã khiến lão trài bớt vân vi. Lão trài trộm nghĩ, hay là lời nói hôm trước của tiểu đệ đã ứng nghiệm chăng? Âu oh, cũng là duyên trời xui khiến. Ba chiếc thuyền cứ thế thong thả tiến vào vùng sông nước thanh bình mà không còn ai nói gì thêm nữa. Chỉ hơn một khắc giờ, phía trước đã hiện ra căn nhà gỗ nằm kề sát bến sông. Lối đi lên được lát toàn đá xanh. Những viên đá siêu phủ viền xung quanh khiến không khí càng trở nên thanh đạng. Đoàn người còn chưa vào đến chiếc sân nhỏ, dợp bóng mấy lùm nhãn cổ thụ, thân sần sùi đầy siêu mốc, đã thấy tiếng người bên trong cất lên sang sàng. Có khách quý đến nhà, sao Phạm Huynh không sớm báo về cho đệ? Hay hôm trước thắng cờ tiểu đệ Mà trở nên cao ngạo chăng Phùng trạng chủ khẽ giật mình Trước giọng nói vang như tiếng khánh Chỉ một hai câu đã đoán ra sự việc Lại vừa tiếu táo Vừa chân tình Ông biết ngay đây là một ẩn sĩ Không phải tầm thường Còn chưa kịp cất tiếng Lão trai đã dào bước lên trước Vừa cười vừa nói Đâu dám đâu dám Huỳnh chỉ sợ kinh động Đệ lại trách mắng Hôm trước đệ trả bảo tuần trăng này sẽ tiếp khách quý là gì Xem ra tiểu đệ cái gì cũng hơn huynh một bậc Nhất là việc đoán định những điều sắp xảy ra Lời còn chưa sứt Trong nhà đã bước ra một trung niên, Tuổi ngoại tứ tuần Mi thanh mục tú dáng vẻ tiên phong đạo cốt Cặp mắt sáng như sao Đôi lông mày và tròn dâu dài khác thường Đã điệp nhiều sợi bạc Càng tăng vẻ, cân quắc Vòng tay đáp lễ nói Quý khách hẳn là trại chủ Phùng Hạp Khanh ở đường Lâm Trăng. Phùng trại chủ tươi cười bước lên một bước, khẽ cúi đầu vòng tay thi lễ. Quả thật thần đồng, quả thật thân đồng, Hạp Khanh này thật cảm phục, cặp mắt tinh tường của Phan Tiên Sinh. Không đợi Phùng trại chủ nói hết, Phan Đường bước mấy bước đến nắm lấy bàn tay ấm nóng của vị khách rồi quay sang đặt một tay lên vai Phùng Hưng. Bình thản nói, đây hẳn là công tử trưởng của phùng trại chủ, tướng mạo phi phàn, rồng trầu hổ phục, uy đức sớm hiển độ, hẳn là linh khí của trời nam ta vậy. Phùng trại chủ Vũ Khánh cùng đoàn người bất xác kinh tâm cảm phục thay tài thần cơ diệu toán của họ Phan. Chưa từng gặp mặt, cách bao sông núi mà lời nào cũng như ở trong khang ruột người khác, thật là vi diệu căn nhà gỗ đơn sơ tỏa hương trà sen thơm ngát. Hầu trà là một tiểu đồng tuổi trạc 12, khôi ngô tuấn tú, môi hồng như môi con gái, dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước, đền mọi thứ đều chu đáo. Lão trài thoát cái, dẫn mấy tráng tinh xuống phía bến sông, bắt mấy con cá lớn trong khoang thuyền làm sạch, rồi đưa về trái bếp phía sau. Chỉ một thoáng đã thấy mùi thơm bốc lên trong những lọn khói mỏng, ngoằn ngoèo, thơm thới trong nhà, câu chuyện giữa chủ và khách dường như ngày càng xoắn bệ Nói tiếp về việc biến đổi ở Tống Bình Kể từ ngày nhà đường Thống Nhất Trung Nguyên đến sau loạn An Lộc Sơn sự tư minh chính sự nhà đường càng ngày càng rối xen các phiền chấn dần dần ly khai triều đình cát cứ sừng hùng sừng bá trong đám quan lại được bổ nhậm và trọng dụng tại sao chỉ phải kể đến khâu hòa Y vốn là viên hàng tướng, nhưng sớm biết đường định nọt đã được đường cao tổ Phong làm đại tổng quản, tước Đàm Quốc Công cho cai trị đất giao chỉ. Y còn được vua đường sai đi đánh dẹp các châu quận lân cận chưa thần phục. Khi ấy, thái thú Cửu Chân là Lê Cốc chia bình đắp thành chống lại quan quân nhà đường, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã thất bại. Thái thú Nhật Nam là Lý Sao cũng đổi lên cầm cự được hơn 4 năm. 10 châu đầu hàng. Nhà đường giao toàn bộ 3 châu phủ cho Khâu Hòa cai quản tới năm 679, gộp lại đặt tên là An Nam đô hộ phủ. Để tiện cai quản, nhà đường chia An Nam đô hộ phủ thành 12 châu với 59 huyện. 12 châu bao gồm: Giao châu, Lục châu, Phong châu, Trường châu, Ái châu, Diễn châu, Hoan châu, Phúc Lộc châu, Chí châu, Thang Châu, Võ An Châu và Võ Nga Châu Tuy cai quản hà khắc chặt chẽ với nhiều hình phạt dân An Nam không ngớt nổi lên chống lại quan quân triều đình khiến quan quân mất ăn mất ngủ Đã thế, binh thuyền giặc biển Trà Và, Côn Lôn thường xuyên tập kích đánh phá các châu vùng ven biệt Nhiều phen vây khốn cả thành Tống Bình Kế tiếp các đời An Nam đồ hộ sứ sau khâu hòa là Lưu Diên Hữu, khúc Lãng nhăn thay nhau. Tiếp đó đến cha con Trương Thuận, Trương Bá Nghi làm đô hộ sứ chuyên quyền độc đoán, tự tung tự tác, đến mức ngay cả triều đình nhà Đường vì quá xa xôi cũng không làm gì nổi. Trương Thuận dòng dõi quan lại của nhà Đường, vốn danh gia vọng tộc, song họ Trương thừa biết đất Trung Nguyên tuy rộng nhưng nịnh thần nhiều hơn châu trống, nếu đấn ná ở lại chưa biết bao giờ mới có công danh sự nghiệp. Bèn nhân lúc đường chiều muốn Chấn Hưng, các vùng đất xa xôi, thì đút lót quan trên xin làm đô hộ xứ An Nam. Có được chiếu chỉ trong tay, Trương Thuận không quản xa xôi nghìn trùng, dẫn 5.000 binh mã bản bộ và một số tay chân đắc lực thẳng đến Tống Bình. Vừa lúc cam mãnh qua đời được vài tháng, lũ bộ tướng của Y đang sâu xé tước vị, thì Trương Thuận thình lình xuất hiện, với chiếu chỉ và quân lính trong tay. Đương nhiên, lũ lâu la của Cam mãnh phải thần phục. Từ ngày giữ chức đô hộ xứ An Nam, Trường Thuận cậy có quân lính ra sức đàn áp bóc lột đánh giết dân chúng các châu huyện. Loại trừ bốn châu là Trí Châu, Thang Châu, Võ An Châu, Võ Nga Châu y còn có chút khoan thư. Còn lại các châu khác, họ trương đều tận lực hà hiếp, vừa vét đến kiệt cùng. Nào là sừng tê, ngà voi, đồi mùi. Nào là sản vật quý hiếm, ngọc ngà châu báu, đến cả gái đẹp bốn phương, Trường Thuận đều sai đám lâu la, thâu cướp về Tống Bình, chiếm làm của riêng. Một hôm, Trương Bá Nghi, con trai Trương Thuận, giờ cũng đã là một viên mãnh tướng khét tiếng tham ác tàn bạo, gặp cha thưa bầm. Phụ thần bao năm đã không quản lam sơn trướng khí vạn dặm xa xôi, tới vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi này, trị nhiệm cho đường chiều. Ở triều đình, kẻ trung trinh thì ít. Quân siểm định thì nhiều Chắc chẳng ai nói những điều tốt đẹp cho phụ thân đâu Khi ấy tất hoàng đế nghi ngờ Mà cho gọi về Thì cha con ta chỉ còn con đường chết Chỉ bằng phụ thân hãy thành cao hào sâu Tích chữ lương thảo rèn luyện khí giới Trong thì nói phao lên rằng Cần phải gây thanh thế Để săn đe bọn giặc cọ Ngoài thì bẩm báo triều đình Xin cấp thêm ngân khố lương thảo Để tạo dựng ân uy cho hoàng đế thực chất là sử dụng kế dương đông kích tây để cho lũ nịnh thần có muốn xúc hiệp cũng muôn phần ngần ngại. Khi đã có quân hùng tướng mạnh trong tay thì An Nam tuy nhỏ cũng nào kém gì đất Ba Thục của Lưu Huyền Đức khi xưa hay sao. trường Thuận cười híp mắt, nhìn con phấn chấn nói: "Quả là ngươi không phụ sự dạy bảo của ta. Ta từ khi rời kinh đô đã biết là tiến một bước trời cao biển rộng, lùi một bước" ắt thịt nát xương tan rồi. Các người hãy cứ thế mà làm theo ý ta, thì lo gì bọn giặc cỏ cũng như lũ xiểm định. Đừng quá trông chờ quân lương triều đình. Ngược lại, ta còn phải lo lót cho các vị đại quan mới được. căn cốt là phải thành cao hào sâu, lương thảo đôi dao mới có thể kê cao gối mà ngủ. Xem ra thành lũy ở tống bình còn ọp ẹp lắm. Xưa kia, các tướng Bắc Quốc sang đánh giao chỉ thường cứ hay san phẳng phá sạch thành lũy quan ải của người ta. thành ra cha con ta bây giờ lại phải giày công mới xong. Lại cái việc khâu hòa tiền bối xưa kia, luôn mấy năm đắp phủ lũy hai bên bờ sông Tô đã thiếu sự đôn đốc trừng phạt nên đám phù dịch nhiều đứa làm giả ăn thật, khiến lũy thành mười phần đã sụt lở đi mất ba bốn phần. Ta lại nghe việc xây thành cũng có đôi phần lệch lạc, phương vị, nên quân tướng luôn lục đục mà hãm hại lẫn nhau, làm hỏng cả thiên uy. Lần này, còn hãy vì tiền đồ của trương gia ta, cùng với các bộ tướng bắt đám vô dịch dốc sức xây thành đáp lũy cho vững trãi, thì việc lớn tự nhiên thành, làm chủ vĩnh viễn đất này, không phải cha con ta, thì còn ai nữa. Trương Bá Nghi đột nhiên kính cẩn chắp tay hướng về phương Bắc, trầm ngâm nói. Trên phụ mệnh hoàng đế đại đường, dưới tuân thủ ý chí của phụ thân, nhi thần này quyết cùng đám tướng sĩ phu đinh tạp dịch, san bồi bổ bồ đắp tòa la thành. Đây sẽ là thành trì vững chắc nhất của xứ An Nam. Trong ba năm, phụ thân sẽ được mãn ý. nhi thần cũng đã bàn kỹ với đám quan văn lo liệu việc nghi vệ cho phụ thân. Trên có ân uy rõ ràng, dưới mới hãi sợ mà gắng sức còn có việc này nữa không biết nhi thần có nên thưa bẩm cùng phụ thân không? có việc gì mà con ta phải cẩn thận lao lung làm vậy? thưa phụ thân, theo nguồn thám thính của nhi thần, thì vùng đường lâm có viên châu mục họ phùng vốn là tùy tướng của họ mai, kẻ đã kiếm xưng vương vị bị đường triều ta bắt giết khi xưa. châu mục phường hợp Anh dường như đang giữ chân mở đất mưu đồ vương hiệp, ấy mới là kế họa trong tâm can của trương gia ta. Ta cũng đã nghe biết chuyện ấy Ở cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi này Cứ vài chục năm lại nảy sinh anh hùng hào kiệt Cái khí số vương vị của chúng còn chưa tuyệt hẳn Ấy là mối họa lớn của Bắc quốc nghìn đời Việc đã vậy con càng phải mau chóng đắp thành Còn phải bí mật cho người giò la cẩn thận Cần thì dụ cái tên hào trường họ phùng kia đến Lừa giết quách như là xong Ta thấy con đã biết lo nghĩ sâu xa Đấy là niềm mừng cho trương gia ta vậy Di thành tuân mệnh. Nói đoạn, Trương Bá Nghi cúi lại Trương Thuận rồi lui ra ngoài. Ngay lập tức, y cho triệu tập các bộ tướng đến bàn việc triển khai đắp la thành. Luôn mấy tháng dòng, phu dân quanh vùng bị lùa bắt phải làm lao dịch, đắp thành oán than kêu khóc như gì. Mấy vạn dân lành lầm than, dưới làn roi dữ, nhiều người không chịu thúng đã tìm cách bỏ trốn. Số bị giết, bị thương tật, tai nạn Đã lên đến hàng nghìn người Đêm đêm Tiếng quạ lờn vờn kêu nhức tóc suốt mấy dài La thành như báo hiệu Sự bất an sớm muộn Sẽ ráng xuống cha con Trương Thuận trương Bá Nghi cùng Lũ Quan Quân Đây nói tiếp chuyện Bồ Phá Giang Cùng các lão trượng và hai tráng sĩ Sau khi đánh hồ Ở núi Cổ Họng Trên đường Thiên Lý trở về vùng Hoan Châu Diễn Châu Đoàn người từ khi giết chết đôi cọp dữ, xẻ thịt, lột cái bộ xa cọp, cứ thế, ngày đi, đêm nghỉ, qua những vùng chuông rậm cây to, đều hết sức cảnh giác. Phải nói rằng, bộ phá sang thật sức lực hơn người, tuy bị hổ cào dọc tấm lưng như vậy, mà chỉ mấy lần lão trượng đoàn kiếm đắt lá đã bình phục như thường. Tấm lưng cánh phản của họ bồ nay nhằn nhịp những muối thịt hành lên từ dấu tích của vuốt cọp. Lúc đi đường, hai tiểu huynh đệ, đoàn phương và đặng siêu trầm trồ ca ngợi thần lực của họ bồ. Bồ phá giang khiêm tốn nói. Cũng là phúc đức của phùng trại chủ cao dày, bồ mỗ mới giữ được tính mạng. chưa khi lúc cọp giữ đột nhiên xông đến như thế, nào ai nghĩ đã chắc thủ thắng được đó. Lão trượng đặng hiệp cất lời sang sàng. Bồ tiểu đệ quá khiêm nhường rồi, đệ quả thật thần thủ phi phàm. Sức lực nào kém gì hạng vũ khi xưa đâu. Mai này trong công cuộc đuổi sạc bắc hẳn thần lực của tiểu đệ sẽ khiến lũ quan quân kinh khiếp cũng là phúc đức chung vậy. Bộ phá giang nghiêm trang nói, Đặng lão hiệp quá đề cao tiểu đệ rồi, đệ vốn hữu dũng vô mưu, từ ngày theo phùng trại chủ mới mở mang thêm được tầm mắt. Phùng trại chủ thời trẻ thần lực cũng vào hàng đệ nhất cao thủ vùng đường lâm này tiểu đệ xem trong số các tiểu công tử của trại chủ công tử trưởng phùng hưng sau này nhất định thần lực và trí lực không phải tầm thường bọn giặc bắc nhất định sẽ bị đuổi về trước chúng công tử phùng hưng bốn thông minh đĩnh ngộ được phùng trại chủ và các bậc anh tài sớm xen cặp công tử lại có một năng lực phi phàm người thường như tiểu đệ không thể sánh được tiểu đệ cho rằng phùng công tử sau này mới chính là anh hùng trong anh hùng vậy đoàn kiếm đi chậm lại nhìn bồ phá giang bảo bồ tiểu đệ nói trí lý lắm chúng ta đã gần này tuổi đã từng cùng với phùng trại chủ nhiều phen vào sinh ra tử nên rất rõ giã tâm của bọn giặc bắc cứ như ta tính toán thế nào chúng cũng phải đương đầu với tướng khỏe binh mạnh của giặc biển trà và côn Rôn. nếu chúng phải đương cự tàn sát lẫn nhau cũng là thời cơ mà trời ban tặng cho phùng trại chủ và chúng ta vậy. Này việc chạy chủ giao cho chúng ta cũng phải gấp rút hoàn thành. Việc hàng phục voi rừng, ta và Đặng Hiệp cùng các tiểu điệt khi về đến phường săn sẽ lập tức tiến hành. Bộ tiểu đệ dịp này sẽ được sống với anh em phường săn. Các tráng đinh thợ săn trong phường, bốn cũng là con cháu, anh em của các thủ lĩnh ngày xưa cùng chúng ta, khuôn phò, mai thiếu đế. Họ đều mong sớm có ngày vùng dậy đuổi lũ giặc bắc Nên việc lập đội tượng binh hẳn sẽ không gặp nhiều khó khăn. Một khi có được vài chục thất voi, bộ tiểu đệ cùng đoàn phương và đặng siêu với các tráng đinh phường săn sẽ lập tức hành quân ra Bắc để phùng trại chủ tùy nghi sử dụng. Từ nay đến ngày ấy, nếu thời cơ đến, có tin tức của phùng trại chủ điều động, chúng ta quyết phải lập được đội tượng binh hùng mạnh, sẽ là mũi nhọn công thành giết giặc. Bộ phá giang cùng hai chàng trai trẻ nghe những lời gan ruột của bậc trưởng lão khí huyết bừng bừng, toàn thân sôi sục, như mong được sớm từng giờ từng phút nhận mệnh lệnh khởi sự đánh giặc Bắc của phụng trại chủ. Đặng Siêu khẳng khái nói: "Nếu các lão trưởng và bồ huynh cho phép, nay mai khi thuần xong tựu binh, con và đoàn phương nguyện đem hết sức mình xông pha tiên đạn, muôn chết không từ." Hai lão trưởng thấy khí thế của mấy chàng trai trẻ hừng hực, cũng như thấy thêm 10 phần phấn chấn. Tuổi trẻ đi quay lại với hai lão tráng sĩ đầu bạc. Đoàn người cứ thế vừa đi vừa nghĩ chuyện hàng voi rít rạc, chẳng mấy chốc đã đến dạng đồi trám bên bờ sông lớn. Bên kia sông đã là đất Hoan Châu, chỉ đi một thôi đường là đến trạm tiền tiêu của phường săn họ Đặng. Dòng sông mùa nước cạn thắt lại như sợi chỉ bạc. Bên kia sông, đám lau sậy um tùm ăn ra tận sát mép nước. Đặng lão trưởng lặng nhìn dòng sông thân thuộc một lát, rồi ông trụm tay hú lên ba chàng dài. Tiếng hú bay loang loáng trên mặt sông, dội lại y âm. Thật thần kỳ, tiếng hú vừa dứt, trong đám lau sậy um tùm, một chiếc thuyền gỗ từ từ xuất hiện. Trên thuyền là một chàng trai cởi trần, đầu cuốn khăn thâm, chống xào vùn vụt tiến về phía đoàn người. Nhà như sóc, con thuyền còn cách bờ đến năm sáu sải. Chàng trai cởi trần đã lao bút lên, trong tay là một sợi cháo mây khá lớn. Chàng vừa cúi chào. Kính chào đặng bá bá, đoàn bá bá cùng các hiền huynh, đã thần thoát cắm phập trước cọc tre lớn, neo chặt con thuyền gỗ. Nhìn thân thủ chàng trai, bộ phá sang, cứ tấm tắc lầm bầm. Giỏi, giỏi, thân thủ quả là hiếm có, vẫn nghe đồn trắng đinh hoan châu giỏi vật, này ta coi bộ pháp chàng thanh niên này chắc chắn là cao thủ. Đặng hiệp, vỗ vỗ vào tấm lưng trần của chàng trai, cười ha ha, nói Mới một năm không gặp mà thằng quỷ này đã tiến bộ gớm. Phường săn đã vào mùa hay còn đợi thời tiết khô giáo hơn nữa hả con? Chàng trai cất giọng ồm ồm Thưa lão bá, các lão trưởng chủ phường bảo con đón bá bá cùng huynh đệ ở đây Đồ nghề mùa săn cũng đã chuẩn bị rồi Mọi người chỉ đợi lão bá cùng huynh đệ trở về là sóng cồng lên đường năm nay các lão trưởng đang tính chia đoàn làm hai ngà, một dùng thuyền lớn ngược lên thượng lưu rồi săn phòng trở về đất ta, còn các thợ voi sẽ dăm voi nhà theo hướng núi mãng xà cắt rừng tiếp ứng. Này lão bá về kịp, mọi chuyện xin lão bá sắp đặt. Đặng Hiệp vừa khoát tay cho mọi người xuống thuyền, vừa chậm rãi nói: năm nay sẽ mời thêm phường săn đoàn ra cùng xuất phát, chia hai đường thủy bộ. Chắc sẽ tiết kiệm được sức lực, kín đáo hơn, và biết đâu lùa được đám voi non vùng thượng du xuống thùng lũng cô sầu. Ta cho rào chắc khe mãng xà lại, ắt sẽ bắt được cả đàn. Chỉ ngộ nhỡ nếu voi rừng đông quá, lại có con đầu đàn một ngàn năm xưa dẫn dắt, thì e rằng lũ voi nhà không dám xông lên, cuộc săn học mất. Xin hỏi đoàn huynh, ý huynh định thế nào? Đoàn kiếm vúp tròm dâu bạc cặp mắt tinh anh nhìn hút về phía thượng lưu, con thuyền gỗ rời bờ lướt nhẹ sang sông, nước lóc bóc ăn vào mạng thuyền như cá ăn xương. Đoàn lão Trượng thong thả nói: Lão huỳnh cũng đang có ý phối hợp với đặng gia mở cuộc săn lớn năm nay. Nhờ ơn mai tiên đế, hồng phúc phùng trại chủ, có lẽ năm nay mở cuộc săn lớn cũng là hợp lẽ trời đất. Phường săn đoàn gia năm nay sẽ tổng lực phối hợp với anh em phường săn đặng gia. Ta đồ rằng số voi nhà năm nay sung sận cũng phải đến trên 30 thớt, số thợ săn giỏi cũng phải đến trên 60 người. Nếu đặng hiền đệ không chê, lão huynh sẽ tình nguyện chặn khe mãng xà, địch thân đốc thúc đám voi nhà, quyết không để lũ voi rừng sống thoát qua khe đó được. Không biết con bạch tượng đầu đàn của ta năm nay sức lực thế nào? Đoàn phương biết lão bá hỏi mình, bèn đáp. Bầm đoàn lão bá. Theo như tiểu điệt được biết, thì bạch tượng năm nay nhất định sẽ tham dự cuộc săn tốt nhất. Vệt thường năm trước đã liệt hẳn rồi, tâm lý của nó còn thuộc lắm. Năm trước sở dĩ nó bị con đầu đàn một ngà đâm thủng bụng là do đang phải minh chiến với hai con voi rừng khác. Cứ một chọi một, chưa biết ai thắng ai đâu. Đoàn kiếm dạng sữa vẻ mặt, nhưng lại nghiêm giọng nói. Săn voi kỵ nhất voi nhà không có thủ lĩnh. Con bạch tượng kiêu dũng như vậy nhưng cũng tuổi tác rồi, để nó phải lâm trận, thực ta không đỡ. Nhưng không có nó thì đám voi nhà không có con nào là địch thủ với con đầu đàn một ngà. Ta chắc chắn đàn voi rừng vẫn do con này thống lĩnh Năm nay có lẽ phải tăng cường nhiều pháo tay để trợ uy cho bạch tượng. Nếu nó phải tử chiến với con đầu đàn kia, nhất định phải hỗ trợ kịp thời. Loài voi một ngà sống hoang dã có nhiều đòn độc lắm. Các con phải lưu ý bày sẵn trận cọc gỗ và dây mây. Không đời nào tròng được chân con một ngà đâu, nhưng nhất định phải ghim dây được vào ngà và vòi của nó. Phải ghim được từ ba bốn hướng mới chắc thắng. Lời đoàn kiếm vừa dứt cũng là lúc con thuyền gỗ cập bờ sông bên kia. Chàng trai cởi trần đã quăng vút mình ghi chắc con thuyền vào bờ cát. Đoàn người lục tục lên bờ. Ánh lửa bập bùng, mấy chục tráng kinh ngồi quây quần trên chiếc sạp gỗ rộng ngay sát bìa rừng. Trên chiếc phản gỗ rộng phía góc lán, một đống chảo lớn được bệnh bằng da trâu đen tắm như nhắc đến những cuộc săn voi rừng náo động hàng năm. Những mũi lao sắt bén nhọn, lạnh bút hơi thét, bắt lửa, lóa nhóa. Trên sạc, giữa hai tàu lá chuối tươi là đống thịt lợn rừng còn nghi ngút khói. Nâng lên bát rượu. Đoàn kiếm vừa vỗ bùm bộp vào tấm lưng cánh phàn của bồ phá giang, vừa rồn rạc nói. Thưa các lão trượng, thưa anh em, đây chính là người anh hùng đánh hổ trên núi cổ họng mà ban chiều chúng ta đã kể chuyện với mọi người. Mai kia vào cuộc săn lớn, hẳn bồ tráng sĩ đây sẽ trổ thần công cho mọi người được biết. Những tiếng à, ồ, trầm trồ vang lên tán phục. Một toán thợ săn trẻ đứng phát dậy bước tới trước mâm của các lão trưởng và bồ tráng sĩ, chặt tay cúi đầu thi lễ. xin phép các lão trưởng, anh em phường săn đặng ra muốn được mời các lão trưởng và bồ tráng sĩ một bát rượu để tỏ lòng kính phục người anh hùng đánh hồ. những tiếng do do do huê huê huê vang lên kích động, bộ phá sang đứng dậy chào đáp lễ toán thợ săn cất giọng ồm ồm đa tạ các tráng sĩ, đa tạ các tráng sĩ. Bổ mũ nhờ ân đức tổ tiên, phúc trạch của phùng trại chủ, cùng với sự may mắn khi được tháp tùng các lão trưởng mới có chút sức mọn, thật không dám, không dám, để các tráng sĩ phải chê cười. Vừa nói, bổ phá giang vừa quay bát rượu về phía các trường lão, rồi vòng ra phía phường san đặng xa. Đoạn dốc thẳng bát rượu uống ừng ực từng ngụm lớn. Những tiếng rô, rô, rô. Huầy, huầy, huầy, lại vang lên. Các lão trưởng và phường xanh, ai nấy đều uống cạn trong không khí vui mừng của buổi gặp mặt. Cửa rừng khe mãng xà, một sớm tinh xương. Mặt trời còn chưa xuất hiện, đoàn thợ săn đã thậm thịt làm việc. Toán người hẻ nhau, đốn những thân cây cực lớn, chặt gọn các cành rườm rà, rồi cùng với lũ voi kéo tập trung ngay đầu khe mãng xà khe mảng xà hai bên vách núi dựng đứng rộng chỉ khoảng hai tầm nhảy của hươu rừng. có những buổi săn bị dồn đến tường cùng lũ hươu đực còn phi thẳng sang bên kia khe, có còn, còn tan xác ngay trên thềm đá tai mèo hiểm hóc. đoàn lão trưởng quấn chiếc khăn đầu diều chỉ về hướng rừng phía trong nói dõng dạc. anh em canh thật dày cọc lớn rồi đào hố vần đá tàng bày đặt ở phía trước hàng cọc. Nên nhớ sức thú cùng đường sẽ mạnh tợn gấp nhiều lần. Đầy cuối nguồn gió nên lũ voi rừng dễ mất phương hướng. Chúng tối kỵ qua đường này nhưng với con đầu đàn ché ngà thì chắc chắn khi vào tuyệt lộ nó sẽ dẫn đàn vọt qua đây. Phải giao đủ 17 lớp cọc liên kết bằng các sợi bay rừng. Lại dùng trạc cây lớn để chống mới có thể giữ được chúng không phá hỏng. Chuẩn bị nhiều pháo tay, bao giờ ta hạ lệnh mới được ném. Cứ nhằm thẳng con đầu đàn mà ném. Có phải tiêu diệt con đầu đàn ché ngà cũng không thể để vỡ ải lũy này. Mùa săn năm nay phải có bằng được vài chục thớt vai non để ta tính việc. Thành công hay không, một phần nằm ở cửa ải này. Mong anh em gắng sức cho. Một thợ săn chừng như là toán trường tiến đến phía lão trượng cất giọng hỏi. Lão bá dự kiến cho chúng tôi bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc. Đặng kiếm vút tròn sâu bạc. Mười ngày. Toán người dạ gian rồi lập tức người nào việc ấy, những tấm thân trần, thấm đẫm mồ hôi đoang đoáng. Trên tảng đá lớn, lão trượng đoàn kiếm lặng lẽ quan sát công việc. Thì thoảng, ông lão nhìn sâu vào trong khu rừng rậm, bên kia khe mãng xà. Phía thềm sông, nơi sát bìa rừng, bốn chiếc thuyền gỗ chở vật dụng vũ khí dây ra trâu, lặng lẽ ngược thượng lưu. Nơi con đường lớn bắt vào thung lũng cô sầu, ba mươi thớt voi im lìm lặng lẽ xuyên rừng trong bóng chiều trạng vạn. Rừng đại ngàn thi thoảng tiếng chim lạ đột ngột kêu xé lên, rồi lại chìm vào im lặng. Bảy ngày sau, ba mươi thớt voi sau một tuần xuyên rừng đã tới nơi cần đến. Mấy chiếc lán đã được dựng tạm ngay dưới chân những gốc cây to đến cả chục người ôm. Ngày thềm sông, nơi thượng lưu, bốn chiếc thuyền chụm đầu vào nhau nằm thơ thới trên mặt sông nước chảy lấp bóc thuyền nhẹ thuận gió nên toán thợ săn theo được thủy đã tới từ hai hôm trước chuẩn bị lán trại đi săn voi tối kỵ việc thổi nấu tất cả đã được chuẩn bị dự trữ thực phẩm cho cả tuần trăng mấy hôm cắt rừng lão trưởng đặng hiệp thi thoảng vẫy bổ phá giang chỉ cho những vệt voi đi Bộ phá sang giật mình, nhìn hàng trăm vũng lầy còn như mới, chứng tỏ lũ voi rừng vừa tụ tập chưa lâu. Những bãi phần voi còn khá mới và rất nhiều, chứng tỏ đàn voi rừng rất đông. Có mùa săn, khi đàn voi rừng quá đông, phường săn đã phải ngậm ngùi trở về tay trắng, bởi nếu cứ liều mạng gây chiến, hàng trăm voi rừng sẽ giết sạch đàn voi nhà và các thợ săn. Thoáng có ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy hàng trăm vũng đầm mà lũ voi rừng để lại. Lão trưởng Đặng Hiệp khẽ trao cặp mày đốm bạc, nói Chả lẽ năm nay động rừng Lũ voi rừng gom đàn đến trên trăm con Thì công việc thành ra dỡ cả Ta đoán chắc đoàn huynh đã chặn cứng khe mãng xa rồi Lũ voi rừng chỉ còn con đường quay lại tử chiến Nếu có nhiều voi rừng được trưởng thành Thì chúng ta đành phải bỏ cuộc Lại phải đợi đến mùa săn sang năm Thì uổng quá Một thợ săn trung điên tiến đến, nói Thưa lão bá, mùa săn trước cũng chỉ có bảy tám voi được trưởng thành nhập đàn. Nguy hiểm nhất vẫn là con đầu đàn một ngà tinh danh Nó vừa hung dữ, vừa ma mãnh luôn chặn hậu để lũ voi con tẩu thoát sang bên kia biên giới, chứ không chịu chui vào thung lũng cô sầu để chúng ta khóa vòng vây. Lũ voi được trưởng thành thường tụ tập đi riêng mà ít nhập đàn. Điều này hẳn lão bá đã biết. Bồ phá giang khẽ cất lời có đi mới biết đất hoàn châu diễn châu rộng biết là nhường nào rừng thẳm núi cao sông sâu vực lớn đều là đất dụng binh cả mai này có lẽ tiểu đệ sẽ về thưa với phùng trại chủ sớm có kế sách hưng dân mở đất ở trong này làm kế ỷ dốc để an nam ta hùng mạnh thì giặc bắc tất không dám nhọp ngó nữa đặng lão trưởng trầm gâm lời tiểu đệ quả là chí lý bởi vậy cuộc săn hôm nay không thể về tay trắng hai phường săn đoàn ra, đặng ra quyết thắng trận này để phùng trại chủ sớm có đội tượng binh mưu đồ việc lớn. Những tráng đinh trong phường săn như hiểu được tâm tư của người lão Trượng người chiến binh già một thời từng tung hoành đánh giặc, cuồng phò mai tiên đế, nay tuổi tác đã cao vẫn dốc sức mưu việc lớn. Ai đấy đều như thấy trọng trách đang dồn lên đôi vai của mình. Sáng hôm sau. Khi mặt trời còn chưa mọc, lão trượng đặng hiệp, nghiêm giọng hạ lệnh trước 30 thớt voi được nai nịt gọn gàng. Tất cả anh em nghe lệnh, chúng ta chia làm 3 hướng thẳng tiến về phía thung lũng cô sầu, mỗi hướng mang theo 10 thớt. Đoàn phương dẫn đầu tốt bên phải, đặng siêu dẫn tốt bên trái, ta cùng bồ tráng sĩ đi giữa. Chỉ được khua chiêng đánh trống, trừ tuyệt đối chưa dùng đến pháo tay. Nếu thấy vài ba voi được trưởng thành lọt khỏi vòng vây... Cũng không chi cản. nếu gặp dấu hiệu lũ voi rừng láo cá hội đàn, thì lập tức nổ pháo hiệu để ta liệu việc. những tiếng dạ ran vang lên âm u rộn vào vách rừng. tuân lệnh, đặng lão bá. tiếng cổng chiêng rèn vang cất lên từ ba hướng làm náo động cả khu rừng. chim chóc đập cánh bay loạn xạ, lũ hươu hoảng trồn cáo chạy tán loạn, nhưng đoàn người không đếm xỉa gì đến chúng vòng vây siết chặt dần. Đoàn Phương đang dẫn 10 thớt voi băng rừng lao về khúc hẹp nhất, nơi cổ họng của thung lũng cô sầu, bỗng thấy một tốp ba con voi rừng đực cặp ngà đã dài khoảng trên một thước, dáng vẻ hung tợn chạy ngược trở xa. Cây cối đổ ầm ầm. Con voi nhà Đoàn Phương đang cưỡi dừng phát như dò hỏi ý chủ. nhớ lời dặn của đặng lão trưởng, Đoàn Phương lập tức hô anh em thợ săn. mặc sát nó. Chúng ta cứ dồn thẳng về phía thung lũng, chúng thoát được càng nhẹ gánh. Ta xem chừng đàn lớn của chúng ở phía trong rồi. Lời còn chưa dứt, lại một tốt ba voi rừng được trưởng thành nữa tu ngược trở ra. Lũ voi nhà sống lên từng hồi, man dợ, Chúng đã thèm được sát chiến lắm rồi. Đoàn phương vẫn hạ lệnh thúc chiêng trống tiến thẳng về phía trước. Ba tốt voi nhà đang tiến dần về phía cổ họng của thung lũng cô sầu. Chúng dàn hàng ngang. Dần dần, khép sát vào nhau, còn nọ, cách con kia chỉ chừng răm sáu thước. Bỗng có tiếng bổ phá sang tét lớn. Đặng Lão Hiệp xem kìa! Đoàn thợ săn cùng ba mươi thớt voi, không ai bảo ai, cùng dừng phát lại. Các thợ săn nhón chân, đứng trên lưng voi, tay lăm lăm, lao nhọn. Quanh người, dắt những dây pháo tay, trông như những tấm giáp lớn. Phía trước cánh rừng thưa thớt, một đàn voi rừng phải đến ngót trăm con, đang đứng quây tròn, đầu chúng hướng cả về các thợ săn. Phía ngoài cùng đàn voi vẫn là con đầu đàn một ngà to lớn lừng lững như một trái núi đen thẫm. Hai con mắt của nó tắt lại, xanh lét, âm u. Hơn một năm mới lại thấy nó, các thợ săn không khỏi kinh tâm. Cặp tai to lớn dị thường, khẽ nhúc nhích như làm ám hiệu cho cả đàn. Chiếc ngà khổng đồ độc nhất chỉ thẳng về phía trước như thách thức. Chính chiếc ngà này đã từng thiếu chút nữa thì giết chết con bạch tượng, con voi đầu đàn của đoàn gia. Lũ voi nhà nhìn thấy sự hung tợn của địch thủ, thoáng chốc dùng mình sững lại. Rồi không con nào bảo con nào, chúng dậm dịch khép lại đội hình. Quan sát nhanh một lượt, Đặng Lão Trượng đứng thẳng người trên bành con bạch tượng, dõng dạc mệnh lệnh. Tất cả anh em chú ý, Chúng ta tiến thêm 50 giải nữa. Pháo tay chuẩn bị. Khi cốt lệnh nhất loạt ném thẳng vào con đầu đàn, vòng vây phải khép chặt, phải dồn được đàn voi vào phía trong. Có thể nó cậy đông, sẽ chưa phá vây đâu. Dồn được vào trong rồi sẽ tính. Tiếng các thợ săn hô phang động núi rừng. Tuân lệnh đạc lão bá! Đoàn thợ săn thúc voi tiến lên. Lũ voi nhà được sự trợ oai của 60 thợ săn lừng lững tiến thẳng về phía trước. Khe thùng lũng cô sầu đột ngột thắt lại như chiếc cổ phiếu. Ngay đầu cổ phiếu là ngót 100 voi rừng đang gườm gườm thủ thế. Đây cũng là lần đầu tiên đám thợ săn được chứng kiến tận mắt một đàn voi đông đến thế. Ở chính giữa có đến mấy chục voi con, có những con voi cái bụng trửa cành càng cũng chĩa ngà ra phía ngoài hành học mọi lần giáp trận mà gặp đàn đông thế này, thường phường săn lặng lẽ rút lui chờ vụ khác. Lần này tình thế cuộc săn đã khác, tương quan lực lượng cũng khác. Tinh thần phường săn rất hứng khởi, muốn lập kỳ công cũng là để thỏa chí bình sinh của người thợ săn voi. Cả khu rừng im phăng phắc, thời gian như ngừng trôi. Ai cũng hiểu nếu lúc này đàn voi rừng nhất tề xông lên phá vây, thì cuộc săn coi như phá sản. Có nhanh nhẹ mấy, cũng chỉ bắt được vài ba chú voi con yếu ớt rớt lại, mà thương phong thì cầm chắc, bởi khi phá vây, voi rừng rất hung tợn. Có khi hai ba con nhất tề lao thẳng vào voi nhà tử chiến. Khi ấy, tình hình chưa biết sẽ ra sao. Đàn voi nhà tiến cách lũ voi rừng khoảng 50 xài, đồng loạt dừng lại. Chúng đứng sát vào nhau, ngà chĩa thẳng ra phía trước, cặp mắt long lên, những chiếc tai mở ra đợi lệnh. Chúng hiểu giây phút sinh tử đang đến. Trên lưng voi các thợ săn cũng căng thẳng không kém. Bồ phá sang nhìn đàn voi đông đặt phía trước, không khỏi, rúng động tâm can. Họ bồ nhìn sang đặng lão trượng, vẫn thấy ông bình tĩnh lạ thường. Cặp mắt sáng quắc, phóng cái nhìn về phía trước, khẽ lướt khắp đàn voi rừng như đang tính toán một điều gì. Bật thần, đặng lão trượng thét lớn. Ném pháo! Ung! Ung! ung, quyn, oan, oang! tiếng pháo nổ ầm ầm khiến khu rừng đang tĩnh lặng trở nên náo động. khói lửa mịt mù, đàn voi nhà hùng dũng khép chặt vào nhau tiến thẳng về phía trước. lũ voi rừng non nớt chưa nghe thấy tiếng pháo nổ bao giờ hốt hại co vòi tìm đường chạy vào phía trong. nhưng ở vòng ngoài, lũ voi trưởng thành đứng án ngữ khiến chúng chỉ quanh quanh quính quáng trong vòng tròn ở giữa bỗng con đầu đàn một ngà giống lên một tiếng kinh thiên động địa bất ngờ lao thẳng vào con bạch tượng với khí thế một mất một còn toán thợ săn bất giác thất thần rồi nhất loạt ném thẳng pháo tay vào khắp người con voi rừng khổng lồ những ống pháo tay bằng cốc tre già nhồi thuốc bên trong nổ tứ tung nhiều mảnh văng cắm cả vào tay mà nó không hề lùi bước con voi đầu đàn dường như không biết sợ khói lửa và tiếng nổ cứ lao thẳng vào con bạch tượng Bạch tượng quả là đã nhiều năm chinh chiến. Nó như linh cảm được sự liều mạng của đối thủ. Nếu quay né tránh đòn, lập tức con một ngà sẽ hút chết con kể bên nó và vòng vây sẽ bị xuyên thủng. Nó sống lên một tiếng kinh động rồi rùng rùng lao thẳng về phía trước. Hai khối xương thịt khổng lồ sắp sửa đâm sầm vào nhau. Trong cuộc săn đã có không ít miếng đánh này và thường là cả hai con đều chết ngay tại trận. Là người lão luyện, Đặng lão trượng trong tích tắc hiểu được Con voi đầu đàn của phường xanh Đã dùng chính sinh mạng của nó dâng hiến cho cuộc quyết chiến hôm nay Đặng lão thét lớn Bố tiểu đệ Rời lưng voi mau Lời còn chưa dứt Đã thấy loang loáng một bóng người Bay thẳng chết về phía trước đàn voi Nơi hai địch thủ khổng lồ Chuẩn bị tự chiến Không ai kịp nhận ra bổ phá sang Bê một tảng đá cực lớn Ném thẳng vào một bên tai của con voi rừng hung hãn Dầm. Cái đầu lông lá bờm sờm của hung thần rừng xanh lệch hẳn sang một bên, toàn tấm thân khổng lồ loạn trọn, cũng là lúc một tiếng rầm khủng khiếp nữa vang lên. Tiếng giống đồng loạt của trên một trăm voi rừng, voi nhà làm trời đất bỗng như tối sầm lại Lại nói tiếp chuyện Phan Đường cùng Phùng Hưng dẫn tạo binh mã hơn 3.000 người không kể ngày đêm cắt núi xuyên rừng đi về hướng Phong Châu. Đã có hẹn trước với Vũ Khánh, Phan Đường cùng binh mã ngày đi đêm nghỉ. Chỉ mấy hôm sau đã ra khỏi đất đường lâm tiến vào địa phận Phong Châu. Phan Đường ra lệnh hạ trại kiểm điểm lương thảo rồi cùng Phùng Hưng cho mời bốn viên tùy tướng tới trại giữa bàn bạc. Làng mạc vùng này dân cư thưa thớt, việc đồng áng nông tang cũng vừa xong vụ. Dân chúng rút lên ở tiếp các quả đồi phía xa. Bên ngoài, người ngựa lục sục kiếm củi, dơm cỏ để chuẩn bị cho bữa tối. Trong trại, Phan Đường sau khi mời các tùy tướng an tỏa mới thong thả nói. Nhận mệnh lệnh của phùng trại chủ, ta cùng phùng công tử tiến binh về Phong Châu. Này Phong Châu đã ở trước mặt không còn cách bao xa nữa. Chỗ ta đóng quân cách đây năm dặm là ngã ba Bạch Hạt. Tướng quân Vũ Khánh hẳn đêm nay cũng thuận dòng cùng binh thuyền đến đó. Theo hẹn ước từ trước, hai đạo quân thủy bộ sẽ chia làm hai đường tiến chiếm Phong Châu. Phong Châu là đất hiểm. Xưa kia các đời vua hùng ta từng định đô lâu dài. Nay hai tên tướng giặc giữ thành ở đó là Thang Ân Bá và Trương Phóng đều là tướng giỏi của đường chiều. Trường phóng có biệt danh hồ hầu, có sức địch muôn người. Ta cũng cho rằng, cao chính bình, hiệu ý châu Vũ Định, Ấn đã biết tin quần ta vây đánh Phong Châu, nay mai sẽ xua binh xuống cứu giúp. Vậy ta phải sớm chiếm được thành Phong Châu, không biết Phùng Công Tử và các tướng có diệu kế gì không? Mọi người im phăng phắc không khí trong trại như ngưng lại. Mấy viên tùy tướng đánh mắt nhìn chủ tướng và Phùng Công Tử. Phùng Hưng nghiêm trang nói Ta chắc rằng Phan Tiên Sinh đã có diệu kế Nhưng cũng xin bày tỏ mấy ý của mình Thành Phong Châu tuy dày vững Nhưng đã lâu chưa lâm chiến ắt hẳn có chỗ sơ hở Hơn nữa đám binh lính Tường Triều chỉ độ hơn 4.000 tên Nhiều tên đã già ốm lâu ngày Không cầm được gươm giáo Cung tên, người ngựa Hẳn cũng nhiều phần rượu xã. Binh lính tuyển mộ vùng Phong Châu Vốn cùng nòi giống ta Ảch hẳn khi lâm trận, hiểu lý lẽ của cái nhục mất nước, làm nô lệ cho phương Bắc, Ảch sẽ quay giáo theo về chính nghĩa. Họ thang họ trương, dẫu anh dũng thiện chiến cũng sớm bị đẩy vào cảnh bất lợi co cụm với lũ bình tướng phương Bắc mà thôi. Tách bạch chia rẽ được binh lính Phong Châu và phương Bắc, chúng ta sẽ chắc phần thủ thắng. Một viên tùy tướng họ Phạm dung mạo khôi ngô phấn chấn tiến ra rồi nói tiểu tướng cũng nghĩ như thế. Luôn mấy tuần qua, Phan Tiên Sinh cho học thuộc những bài dụ rạch, nhất là kêu gọi binh lính Phong Châu theo về chính nghĩa quả là diệu kế. Các đầu lĩnh và binh lính thuộc quyền đều đợi ngày xung trận để tỏ rõ phải trái với chúng trước khi phải hạ thủ. Kiểu tướng nguyện dẫn quân bản bộ làm tiên phong, tiến đánh Phong Châu. Trong trại Mấy viên tùy tướng, ai nấy mặt mũi phấn chấn, dường như đều muốn làm tiên phong trong trận đầu xa quân đánh giặc. Để mọi người lắng xuống đôi chút, phan đường thăng thả sắp đặt. Vâng mệnh phùng trại chủ theo tâm ý của phùng công tử và các tướng lĩnh, nay ta mệnh lệnh, trận này nhất định phải thắng. Không những thế ta phải sớm chiếm được thành phong châu trước khi cao chính bình điều quân xuống cứu. Này ta lệnh cho tướng Phạm Cương và tướng Đỗ Lăng, mỗi người đem 500 quân bản bộ. Ngay đêm nay, men theo đường nhỏ, vòng qua phía tây thành Phong Châu, chiếm núi Nghĩa Lĩnh. Ta sẵn có người thông thuộc đường đất dẫn hai tướng đi. Đồn trú núi Nghĩa Lĩnh, thang ẩn bá, chỉ có hơn 400 quân, phần lớn là binh lính thổ hào địa phương, canh gác, trông coi, việc cúng tế, nên các người phải kiếp chiếm lấy, rồi phô trương thanh thế để việc đánh thành. Liềm thuận lợi. Khi nghe tiếng pháo đánh thành thì kiếp để một nửa quân giữ chạy, còn hai người mau chóng dẫn đội dũng sĩ đánh thẳng vào phía tây của thành. Hai viên tướng dạ gian, điểm binh mã lập tức lên đường. Phan đường tiếp tục mệnh lệnh. Tướng quân ngồi chất điểm một nghìn binh mã lập tức đêm nay tiến thẳng tới cổng chính thành Phong Châu, người ngựa binh khí gọn nhẹ. Trước khi trời sáng, phải có mặt dưới chân thành khiêu chiến. Nếu giặc ra đánh sao chiến qua loa rồi rút về phía nam sông Lô Giang, ắt sẽ có người tiếp ứng. Ngô chất vâng dạ, điểm binh mã lập tức lên đường. Phan Tiên Sinh nhìn vào phùng công tử, nói. Ta và công tử cũng lập tức điểm binh tướng lên đường công kích phía nam thành Phong Châu. cốt là hư trương thanh thế để thăng ân bá và trương phóng mất phương hướng. Nếu chúng ra khỏi thành truy kích đội quân ngô chất, ắt sẽ trúng kế của ta. Mặt bắc, hàn vũ khánh hiền đệ sau khi chấn chỉnh binh thuyền sẽ sớm có đại kế phá giặc. Phùng hưng dạng tươi nét mặt, phấn chấn nhìn phan đường, nói rõ từng tiếng. Phụ thân cho tiên sinh cùng ta đi chuyến này, quả là ta mở rộng tầm mắt vậy. Cứ xem tiên sinh dùng binh, thấy chỗ cao minh của binh pháp cũng thật giản dị. Bất ngờ, tà cư nghĩ tiền sinh tập trung binh lực tiến thẳng vào cổng chính thành phong châu khiêu chiến, bắt loa gọi hàng rồi để cho Vũ Khánh xuất kỳ, bất ý, tập kích đổ bộ mặt bắc, đời tiếp giáp bến lô sang, ắt nắm phần thủ thắng. Này tiền sinh cho chiếm núi Nghĩa Lĩnh làm căn bản để giặc dối từ trong dối ra, một mặt dùng hai cánh quân hư hư thực thực vừa một vờ thua binh, một quyết chiếm thành còn giống nhẹm đội tinh binh của Vũ Khánh ra đòn quyết định thì quả là kỳ diệu vậy. Công tử quá khen, tiến chiếm phòng châu lần này có nhiều cách lấy, Ngặt đỗi nếu Cao Chính Bình mau lẹ xuất binh thì ta chưa chiếm được thành, ắt lưỡng bại câu thương sẽ hỏng việc lớn. Ta đổ chắc thằng ngân bá sẽ điều tướng giỏi quyết chiếm lại nghĩa lĩnh, gây khó cho quân ta. Việc này E ngoài công tử, không ai đương được. Dụng binh quý ở chỗ bất ngờ. Ta xin theo điều động của tiên sinh, ta thề sẽ bắt sống tướng sạch ngay chân núi Nghĩa Lĩnh để tiên sinh trị tội. Nói đoạn, mọi người cắt đặt công việc đâu vào đấy rồi lặng lẽ nhổ chạy tiến quân. Đây nói tiếp việc Phạm Cương và Đỗ Lăng cùng một nghìn quân mã ngựa tháo nhạt. Người ngậm thăm, lặng lẽ xuyên đường rừng, tiến về phía núi Nghĩa Lĩnh. Đêm tháng 10, xe lạnh, tiếng gà gáy u ơ nơi làng xóm, thi thoảng lẫn tiếng chó cắn ma lách rách. Tiếng trống cầm canh, càng về khuya càng loạt choạt, con đời chỉ đánh mấy rùi chiếu lệ. Lũ lính canh các làng, giải rác con đường mòn lên núi Nghĩa Lĩnh, dường như cũng mộng mị chập chờn sau một ngày chè chén thủ tạc. Đoàn người ngựa lặng lẽ chui hút vào khu rừng, men lên đỉnh núi ngày càng rậm rạp thâm u. Núi Nghĩa Lĩnh, núi Thiêng của vùng Phong Châu xưa kia, các đời vua hùng thường niên tổ chức cúng lễ rất long trọng. Từ khi nhà đường cai quản đất này, mặc dù hàng năm vẫn mở hội cho dân cúng tế nhưng chỉ làm đại khái qua loa, do rẻ chừng thổ dân, nhân cơ hội đó mà tụ tập. thang Ấn Bá cho đồn chú hai danh trại ở phía nam và phía bắc án ngữ hai con đường dẫn lên núi thổ dân qua đây bị dò xét rất kỹ lưỡng các thổ hào bô lão địa phương nhiều lần xin nới lỏng để dân lên thờ tự đều chưa được chấp thuận hai doanh trại giặc bắc nhiều năm nay như cái gai trong con mắt dân quanh vùng như mọi người cũng chỉ biết nín nhịn trời gần sáng trong tiếng gà óc ách và ánh trăng suông chập chờn hai doanh trại nơi đầu núi đã bị vây chặt Khi tiếng chống canh cuối, rời rạc, chưa dứt, bỗng tiếng pháo nổ ùng ủng, xé toan màn đêm tịch mịch. Chưa dứt tiếng pháo, trong ánh sáng rừng rực của những ngọn đuốc lớn, các tráng sĩ nai nịt gọn ghẽ, tay lăm lăm mã tấu hiện ra như thiên binh thiên tướng nhà trời. Tiếng chống cái thúc lên ầm ầm, chưa dứt tiếng chống, hai chiếc loa lớn bằng đồng chỉa vào doanh trại, phát tiếng oang oang, rõ rạc. Vâng mệnh phùng trại trù châu Đường Lâm 5.000 tướng sĩ Đường Lâm Đã bao vây chặt núi Nghĩa Lĩnh Quân ta đã chiếm thành Phong Châu Này kêu gọi binh tướng các ngươi ra hàng Phùng trại chủ sẽ mở lượng khoan dung Không bắt giết Phàm là người An Nam Hãy bỏ vũ khí quy thuận Tất được thả Binh lính phương Bắc đầu hàng Sẽ không bị giết Nhược bằng chống lại Sẽ giết sạch không tha Trong trại quân đường Tiếng kêu la thất thanh, tiếng bò giống, chó cắn, đèn đuốc lao sao. Còn chưa rõ sự thể, bỗng một toán binh lính dường như được cắt cử để canh gác, tay mang vũ khí sụp ra phía trước trại, nơi đầu con đường, chỗ những ngọn đuốc đang rừng rược cháy. Thấy binh lính trong trại sông ra, Phạm Cương nắm chắc cây đại đao, thúc ngựa nhảy ao về phía trước, quát lớn. Lũ sặc kia, mau bỏ binh khí xuống đầu hàng, ta tha cho toàn mạng. Toán Bình Lĩnh thấy phía trước lố nhố những người ngựa, không biết nhiều ít ra sao, lại thấy chỉ có một người cưỡi ngựa cầm đao, bèn hò nhau sấn lên, vùng giáo mát đầm chém loạn xạ. Phạm Cương thét to một tiếng, vùng đao loang loáng, đầm bên tà, chém bền hữu. Một chốc, hơn chục tên lính đổ sập xuống thành một đống thịt. Ai nấy kinh hồn đao pháp của họ Phạm. Trong trại giặc, dường như cũng đã quan sát hết cả. Tiếng loa đồng ồm ồm vang lên. Lũ giặc mau vứt binh khí xuống đầu hàng, chậm trễ, ta cho phóng hỏa. Tiếng khóc như gì tiếng khào thét tiếng binh khí pha nhau loảng sản. Lát đát, rồi toàn trại đèn đuốc được thắp lên. Lũ lính đường dớn sát, lột khăn cởi áo, đèn binh khí vứt lòng chẳng giữa khoảng sân trước trại Ở trại bên kia, đỗ lăng sau hồi chém giết thị uy, mọi việc cũng dần vào trật tự. Hơn hai trăm binh lính, kẻ chết, người đầu hàng đã được dồn vào khoảng sân rộng. Đèn đuốc sáng rực núi Nghĩa Lĩnh. Đỗ Lăng quắc cặp mắt quát lớn. Các tiểu đầu mục mau phân loại lính đường chiều và binh sĩ bản địa. Đường chiều chém. Binh sĩ bản địa chói hết cả, đợi mệnh phùng công tử. Phạm Cương vội thúc ngựa sấn lên, nói lớn. Đỗ Huynh quên lời gian dạy của Phan Thiên Sinh rồi ư Chúng đã hàng rồi. Sao nỡ giết đi mang tiếng ác? Chỉ bằng trói lại bẩm báo tiên sinh định liệu. Việc này giao cho mấy tên tiểu đầu mục là đủ. Ta và Huynh hãy mau chóng điểm binh tướng tiến thẳng xuống thành Phong Châu theo đại kế đã định. Độ Lăng hậm hực điểm binh tướng cùng với Phạm Cương lên ngựa nhằm hướng thành Phong Châu hùa chiêng đánh trống thẳng tiến. Này nói chuyện Thang Ân Bá và Trương Phóng ở trong thành Phong Châu chiều hôm trước khi có tin báo thành phong châu sẽ bị hai đạo quân thủy bộ của đường lâm tiến lên vây đánh thăng ân bá cho họp các tướng lại bàn kế cự địch hồ hầu trương phóng huỳnh hoang nói thằng tướng quân sao thần hồn nát thần tính làm vậy hôm trước dương ôn trà đã nói rằng lũ giặc cỏ đường lâm sẽ không thể tiến thành phong châu vì hai lẽ đó sao Thằng ân bá nhíu cặp mắt ba góc âm u Ẩn tàng dưới đôi mày đống mắt, rậm gì? Nhận nha hỏi. Hai lẽ gì vậy? trương Phó Tướng Dương Đại Nhân cho rằng, binh lực Đường Lâm không đủ sức tiến chiếm Phong Châu vào lúc này. Còn một lẽ nữa, nếu Đường Lâm xuất binh, trương Đô Hộ Sứ ắt sẽ tập kích vào sao huyệt của chúng. Chúng đầu đuôi không cứu được nhau, chả phải là đi vào đất chết hay sao? Thằng ơn bá nhấc lên đặt xuống bàn tay hộ pháp, trên chiếc bàn lớn, nơi trướng hổ, chậm rãi nói. Trường hồ hầu quá khinh địch rồi, ta xem bộ dạng dương ôn lập ca lập cập, giấu đầu hở đuôi, thừa biết, chỉ là trò lừa Mỹ ta mà thôi. Y còn kín kín hở hở, nói có bề gì, hiệu ý cao chính bình sẽ điều quân tiếp ứng, tận diệt sạc cỏ, nhưng xem ra chính Y cũng không tin vào họ cao. Vốn từ lâu chỉ muốn nuốt trừng cả Phong Châu lẫn Tống Bình. Họ cao họ trương, cứ giữ miếng như thế, đợt Phong Châu tất nguy trong sớm tối. ta chắc rằng, Phùng Hạp Khanh với chí khí chọc trời khuấy nước của mình sẽ không ngồi yên đâu. Y từng trả một thời vùng vẫy, lập vua lập nước cho mai ký ứ Cho nên tuyệt đối không được khinh địch. Bình tướng đường lâm kéo lên đây chỉ ngày một ngày hai. Đường bộ. Ta không lo lắm, vì còn có thành cao hào sâu. Ngặt nỗi, mặt bắc tiếp giáp dòng lô giang, nếu thủy quân của chúng đổ bộ vùng ấy, tạo thế gọng kìm. Một mặt dùng tinh binh xuất kỳ, bất ý chiếm núi nghĩa lĩnh, thì ta chỉ còn nước phá thành tháo chạy mà thôi. Trường Ngân Bá nói đến đây, Trương Phóng cùng lũ tủy tướng giật nảy mình, sớn sát. Một tên mắt híp chám xô, tóc thưa, lờm trờm. Tiến ra hiến kế và nói Thang đại tướng quân Quả thần cơ uy dũng Biết được cả gan ruột người ta Thế chỉ bằng cử quân mai phục Núi Nghĩa Lĩnh Đón đánh tinh binh giặc Rồi cho đốt sạch hai bên mạng rừng Thạch Lâm Đến Lô Giang Phòng thủy quân giặc đổ bộ Một mặt thành cao hào sâu cố thủ Giặc cỏ kia có đến tất vài tuần trăng Cạn lương hết tên ắt phải rút Khi ấy ta bốn mặt đổ ra đánh giết Chẳng phải kế phạm toàn ước. thang ân Bá nhìn kỹ viên tướng lùn mập, cất giọng ôn tồn, bảo Ô tướng quân nói phải lắm. Trình chiến xưa nay nơi đất An Nam này, các người nhớ lấy. Một hòn đá mũi tên, một khe suối khe sông, đất chúng đều thập phần nguy hiểm. Chớ ỷ thế thiên tử đường chiều mà mang họa vào thân. Ta giao cho Ô tướng quân hai nghìn tinh binh, ngày mai lên núi Nghĩa Lĩnh đặt mai phục. Chúng đến, cứ để chúng vào sâu, hãy đổ ra đánh giết cho kỳ hết. Chẳng phải đợi lâu, nếu tướng quân thắng trận mai phục, ắt đại quân thủy bộ của chúng biết ta phòng bị, sẽ rút quân. Khi ấy, chúng chỉ là lũ cá nằm trên thớt." Ô Hoàng Phúc chắp tay nghiêm giọng nói. "Tiểu tướng xin lĩnh mệnh." Thang Ngân Bá quay sang Trương Phóng bảo: Còn cái món đốt rừng nơi bến Lô Giang để mấy tên thủy quân nhãi nhép không đổ bộ được, xin nhờ Trương Tướng Quân đảm đương cho. Trương Phóng hậm hực không vui, nhưng cũng thành lòng đáp. Ta vẫn muốn đợi đại binh chúng đến để chém tướng chặt cờ, cho chúng rõ oai phong họ Trương. nay Đại Tướng Quân lại giao cho ta chặt rừng lấp bãi, còn ra thể thống gì nữa thang ngân bá vỗ vỗ vào vai viên mãnh tướng, an ủi. Giặc cỏ còn đó hàng nghìn hàng vạn. Việc giết tướng giặc, phá thành giặc, không nhờ sức của tướng quân, thì nhờ vào ai? Mai kia đánh phá đường lâm, ta sẽ để ngài đi tiên phong, thà hồ lập chiến công hiền hách. Trường phóng híp cặp mắt, vẻ bằng lòng, nói. Ta sẽ san phẳng đất đường lâm. Tờ mờ sáng. Thành phong châu chìm trong sương khói. Bỗng tiếng phó ngựa phì rất gấp. Người ngựa vừa đổ ập vào cổng thành, vừa kêu phán lên. Cấp báo, cấp báo, mở cổng thành mau, mau cho ta gặp thang tướng quân. Lũ quân thanh thành xem xét một chặt, thấy đích thị quân nhà mới ngái ngủ, vừa mở cổng thành vừa hỏi. Làm gì mà ẩm mỹ lên thế, chưa sáng ngày ra, đã báo hung tin. Bóng ngựa vút qua cổng thành thoảng mùi máu tươi tanh sực. Tên lính canh chợt giật mình tỉnh ngủ, cũng là lúc vó ngựa lộp cộp khuất dạng. Trong chướng hổ, tha ngân bá gầm lên. "Rút cục tình hình làm sao? Mau triệu Trương Phóng và Ô Hoàng Phúc tới đây cho ta." Lũ vệ sĩ dạ gian cắm đầu cắm cổ đi triệu tập các tướng. Thoáng cái đã thấy họ ô nai nịt võ phục gọn gàng, nhảy phắt từ lưng ngựa xuống. Bầm đại tướng quân Ngài trả mệnh lệnh tôi đi đặt phục binh ở chân núi Nghĩa Lĩnh đó thôi, sao lại cho triệu tập gấp bản chức? Thằng ơn bá nghiến răng rít lên. Giặc cỏ đường lâm chiếm mất núi Nghĩa Lĩnh rồi. Cái gì? Họ ô gầm lên, y ngã vịch xuống đất. Ta đã trúng kế tập kích của giặc cỏ rồi, mất núi Nghĩa Lĩnh là mất điểm cổ họng của thành Phong Châu, các người cứ huynh hoang nữa đi. Thang ngân bá chưa dứt lời, lại một tên lính phi ngựa như bay quăng mình xuống đất, lập cập báo tin. Bẩm đại tướng, cổng chính thành giặc cỏ Đường Lâm như trên trời rơi xuống, dưới đất chui lên, đông như kiến đang bắc loa xéo gọn đại tướng quân sa hàng. Thang ngân bá run lẩy bẩy, đứng không vững, y không tin vào những lời tên lính kia đang làm nhảm, cũng là lúc tiếng pháo trận nổ ùng ùng nơi cửa chính cổng thành. Mùi khét của thuốc pháo sực vào tận nơi chướng hổ khiến y càng luống cuống Đang cuốn cả kê thì phó tướng trương phóng từ đâu xuất hiện báo hung tin. bẩm đại tướng quân mà tướng đang điểm binh tiến ra Lô Giang thì bỗng nghe cấp báo mặt Nam Thành giặc đường lâm xuất hiện đông đặc. Ở đó cắm lá cờ xúy của chủ tướng giặc. Chúng có vẻ nhàn nhã chứ không khiêu chiến hung hăng nhờ cổng chính thanh. Thà Ngân Bá lại được phen điên đảo nữa. ô hoàng phúc sau phút kinh tâm gượng đứng dậy rũ bộ võ phục nói trong hơi thở bẩm đại tướng quân mà tướng cho rằng cho rằng nói mau sao người ấp úng mãi thế thang ngân bá cố chấn tĩnh quát viên tùy tướng mà tướng xin liều chết quyết chiếm lại núi nghĩa lĩnh xin chủ tướng đóng chặt cổng thành cố thủ là hơn Thang Ân Bá trầm giọng mệnh lệnh: "Ô tướng quân mau điểm 2000 tinh binh chiếm lại núi Nghĩa Lĩnh trong sáng nay, ta cùng tướng quân Chương Phóng sẽ chia binh, tử chiến giữ thành." "Xin lĩnh mệnh." Ô Hoàng Phúc vâng dạ, đoạn mau chóng rời khỏi Trướng Hổ, quát thét quân đính lên ngựa, dẫn đầu 2000 tinh binh thận trọng tiến về phía con đường dẫn lên núi Nghĩa Lĩnh từ thành phong châu đến đỉnh núi tuy không xa lắm nhưng đường rừng nhỏ hẹp quanh co cây cối rậm rạp rất khó đi họ ô vừa đi vừa dò xét xung quanh đến một khúc quanh phía trước là khu rừng già dày đặc cây cối y khoát tay cho gọi một viên tùy tướng đến hỏi có phải trước mặt là gò hắc lâm vẫn đồn thường có hồ báo xuất hiện hay không viên tùy tướng vội bẩm báo Thưa tướng quân, phía trước chính là Gò Hắc Lâm, nổi tiếng là khu rừng thiêng. Tháng trước, toán lính của ta đi tuần qua đó, còn bị hổ vồ mất hai tên. Quân lính ở đây vẫn thường sợ sệt đùn đẩy nhau mỗi khi có việc qua đó. Ô Hoàng Phúc trầm sẵn Ta lệnh cho ngươi cùng một nghìn quân chia ra hai bên cánh rừng phía gò kia. Lát nữa, bọn giặc tất sẽ theo đường đó tiến về Phong Châu. Cứ để chúng đi qua. Khi nào ta đốt pháo hiệu, hãy đồng loạt sông ra chém giết. Chúng từ xa đến không thông thạo, tất chạy cả vào gò hát lâm. Ta cùng một nghìn võ sĩ mai phục sẵn trong rừng. Khi chúng vào, ắt không toàn thây trở về. Giết gọn chúng xong, ta cùng các ngươi sẽ chiếm lại núi nghĩa lĩnh, dễ dàng như trở bàn tay. Chúng tướng dạ gian, đoạn mau chóng chia binh tướng ai vào việc nấy. Nói tiếp chuyện Phạm Cương và Đỗ Lăng. Sau khi chiếm gọn hai trại trên núi Nghĩa Lĩnh, điểm lại binh tướng, thấy chưa hề suy xuyển, bèn cắt đặt 200 quân cùng hai viên đầu mục ở lại canh trại và lũ tù binh, còn hai tướng dẫn đầu 800 tinh binh theo đường mòn thẳng tiến xuống thành Phong Châu. Khi ấy, trời đã sáng rõ, dân trong vùng thấy nửa đêm có tiếng pháo nổ lửa cháy trên trại núi Nghĩa Lĩnh, biết có đánh nhau. Không hiểu đầu cua tai nheo, ráo rác, gò nhau gồng cánh chạy dạt xuống thành phong châu. Các chòm xóm hai bên đường vắng ngắt, gà chó lạc đàn lạc chủ kêu loạn xạ. Rời núi được một đoạn đường, thấy phía trước có khu rừng rậm. Phạm Cương kìm ngựa, hô quân lính dừng lại quan sát kỹ một lượt, đoạn chỉ vào rừng, nói với Đỗ Lăng. Đỗ Huynh, trước mặt là rừng rậm, lại chỉ có một con đường độc đạo xuyên qua. Nếu giặc biết ta tiến xuống Mà đặt phục binh Thì quân ta nguy mất Đỗ lăng nóng đầy ngắt lời Sao tướng quân lại nhát làm vậy Hai chạy giặc đêm qua Chúng ta đã tóm gọn cả Làm gì thành Phong Châu Sớm biết tin mà đặt phục binh Cứ để ta đi trước mở đường Huỳnh đi sau chặn hậu Chúng ta tiến xuống Phong Châu Đánh thẳng vào sau huyệt của chúng Lấy đầu thang ân bá và trương phóng dâng phủng công tử và quân sư ắt là đại sự thành công Giờ này, Phùng Công Tử và quân sư chắc cũng đang vây hãm các mặt thành, bạc loa gọi hàng giặc rồi. Ta đánh xuống bằng đường hiểm này, khác gì thọc mũi giáo vào trong ruột gan của giặc. Lời còn chưa dứt, độ Lăng đã thét quân bản bộ, hăm hở, tiến thẳng vào khu rừng rậm. Khu rừng vẫn im lặng như tờ. Thỉnh thoảng, tiếng chim quạ giáo rác đập cánh, kêu loét quét, phá tan bầu không khí tịch mịch. Khi Đỗ Lăng cùng 500 quân khuất dạng vào khu rừng, Phạm Cương mới dục ngựa cùng quân lính tiến về phía trước. Úng ung, Bỗng tiếng pháo hiệu ở đâu nổ san, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tiếng người thép, tiếng ngựa hí ầm ầm, Phạm Cương gầm lên. Đỗ Hinh, mau quay lại! Ta chúng kế mai phục rồi! Trong rừng khách Lâm, Ô Hoàng Phúc sau hồi pháo hiệu, Thét hơn nghìn binh lính vây chặt toán quân của đũ lăng. Lũ tủy tướng của họ Ô ở hai bên đường nhất loạt trương cờ hiệu, gõ trương trống ẩm ý cả một góc núi. Ô Hoàng Phúc thúc vội con Bạch Lâm Câu lướt nhanh về phía trước. Hai tay lăm lăm cặp trùy đồng sáng loáng, miệng thét lớn. Tướng giặc đường lâm, mau mau xuống ngựa, chịu chói, ta tha cho toàn mạng. Hơn nghìn binh mã của họ ô cùng lúc hô phan thị uy. Khu rừng náo động, chim chóc thú hoang chạy loạn xạ. Đỗ lăng, sau phút bàng hoàng, gìm cương ngựa trở vào u hoàng phúc, quát lớn. Tướng sặc kia, chớ ra mồm, ta đầy phụng mệnh, phùng trại chủ, đã chiếm gọn núi Nghĩa Lĩnh từ lâu rồi. ngày mai binh mã ta sẽ san phẳng Phong Châu, ngươi có phải là Trương Phóng Trăng? Mau báo danh chịu chết. Họ ô cười lên sảng sặc giặc cỏ, chết đến nơi còn khoác lác, nay người đã trúng kế mai phục của ta còn xa mồm ư, loại vô danh như ngươi không cần phải trương tướng quân ra tay cho bẩn đào, hãy đỡ chùy của ô mỗ đây. Ô Hoàng Phúc thúc ngựa tiến sát Đỗ Lăng vung chùy bổ xuống, Đỗ Lăng né sang một bên phạt ngang ngọn đao, đao chùy cuốn nhau vù vù gió thúc, xen lẫn tiếng pinh khí giợt người. Hai tướng vừa quần thảo vừa mạ lị nhau. Binh lính hai bên hò reo ầm ầm. Được khoảng 50 hiệp còn chưa phân thắng bại, bỗng họ Ô bấm ngựa nhảy sang một bên quát lớn. "Bay đâu, ào lên, giết sạch cho ta." Binh sĩ hai bên ào vào chém giết. Quân Ô Hoàng Phúc cậy thế đông, vây chặt 500 binh sĩ Đường Lâm. Đang khi đúng thế, bỗng phía sau bắc hàng ngũ quân của họ Ô rối loạn. Dạp ra cả hai bên Viên tướng Đường Lâm dẫn đầu 300 võ sĩ Đánh thốc vào Chính là Phạm Cương Hét lớn Quân giặc chớ can sỡ Hãy mau đầu hàng chúng ta tha cho toàn mạng Ô Hoàng Phúc không chút nao núng Y lướt nhanh một lượt Thấy quân giặc chỉ vài trăm người Bèn phất cờ ra hiệu vây chặt Đồng thời lớn tiếng Vây chặt bọn chúng lại Giết hết cho ta Hai nhìn tiếng binh của ô dần khép vòng vây. Trong khu rừng rậm hắc lâm, tiếng người, tiếng ngựa, tiếng cao thương, tiếng cùng tên xé gió vun vút. Phạm Cưng phi ngựa bao quát một lượt nói với Độ Lăng. "Độ Huynh, để ta quyết tử với giặc ở đây. Huynh mau chóng phá vây về giữ nghĩa lĩnh, để ở lại cảm giặc." Phạm Cưng, "Ta hấp tất chúng kẻ mai phục này giặc đông, ta ít đành phải tử chiến." Huynh hãy tìm cách thoát về giữ Nghĩa Lĩnh để ta càn rắc cho. Tiếp cận Phong Châu, Phan Đường liền cử Đỗ Lăng và Phạm Cương mau chóng chiếm lấy núi Nghĩa Lĩnh. Còn mình sẽ dẫn quân khiêu chiến thành Phong Châu, nhằm khiến thang ân bá và Trương Phóng mất phương hướng. Tiếp đó Quân bộ của Phan Đường sẽ hợp sức cùng thủy quân của Vũ Khánh đánh úp Thành Phong Châu. Nhận hung tin núi Nghĩa Lĩnh bị chiếm, Thành Phong Châu bị bao vây trước sau, khiến Thang Ân Bá hoảng loạn. Sau phút trao đào, Thang Ân Bá ra lệnh cho Ô Hoàng Phúc phải chiếm lại núi Nghĩa Lĩnh ngay trong ngày, còn Y sẽ cố thủ giữ Thành Phong Châu. Ô Hoàng Phúc nắm chắc thế hiểm của Gò Hắc Lâm, con đường mà quân của Đỗ Lăng và Phạm Cương khi tiến về Thành Phong Châu sẽ phải đi qua. Nên Âu Hoàng Phúc đã chia hai cánh quân tạo thế gọng kìm mai phục quân Đường Lâm. Sau khi chiếm núi Nghĩa Lĩnh, Đỗ Lăng và Phạm Cương dẫn quân tiến về thành phong châu hợp quân. Khi sắp đi qua gò Hắc Lâm, Phạm Cương nhận thấy địa thế bất lợi nên nói Đỗ Lăng nên cảnh giác. Tuy nhiên Đỗ Lăng đã bỏ qua lời khuyên ngăn và thúc ngựa tiến thẳng vào rừng. Quân của Âu Hoàng Phúc xông ra bao vây, khiến cho quân của Đường Lâm rơi vào thế bí. Đỗ Lăng và Phạm Cương liệu có phá được vòng vây? Sau đây, giọng đọc Minh Huyệt sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Phùng Phương của nhà văn Phùng Văn Khai. Hai tướng vừa tả sung hữu đột giữa vòng vây đang dần thắt chặt, vừa tính mở đường máu về nghĩa lĩnh. Bụng phi đầu đuối tiếng pháo nổ rồn rập, vòng vây sẵn ra hai bên. Một đội quân mã đông đến hơn nghìn người, như từ trên trời rơi xuống, đánh thốc vào giữa vòng tay. Viên đại tướng dẫn đầu đi đến đâu, đầu giặc rụng tới đó. Phạm Cường thét lớn. Phùng công tử đến cứu chúng ta kia. Ô Hoàng Phúc thấy hàng quân rối loạn, thất kinh, toàn hò hét. Bỗng thấy viên tướng trẻ dũng mãnh phi ngựa xông thẳng về phía mình, vùng ngọn trường thương đập thẳng xuống đầu con bạch Long Câu với khí thế vô cùng mạnh mẽ. Họ ô vội vã vung hai quả chùy đồng, đón ngọn trường thương. Một tiếng rầm, chói tay. Hai cánh tay họ ô tê dại, con bạch long câu loạn trọng, toàn nát họ ô xuống đất. Còn chưa định thần, đã thấy viên tướng trẻ, nhanh như chớp, thúc vào ngựa trở lại, dơ cao ngọn trường thương, nhằm thẳng vào ngực y, đâm tới thấy chủ tướng bị tấn công bất ngờ, mấy viên tùy tướng của họ Âu đồng loạt xông lên bất chấp nguy hiểm, cùng vung giáo chặn ngang ngọn trường thương đang bay đến. những tiếng rú khủng khiếp, hai viên tùy tướng bị hất bay lên không trung, cao đến nửa trượng, rồi rơi oạch xuống, ngực vỡ toang, dãy đành đạch, mắt mũi mở chừng chừng, máu me bê bết. họ Âu hồn bay phách lạc, vội thúc con bạch long câu nhảy đại ra phía đường mòn, chạy thẳng về phong châu. Mặc kệ lũ binh tướng bị quân đường lâm bắt giết vô số. Phùng Hưng kìm ngang gọn trường thương, oai phong lẫm liệt như tướng nhà trời, thét lớn. Bớ lũ giặc kia, chủ tướng của các ngươi đã thua chạy, các người hãy mau mau đầu hàng, ta tha chết cho. Tiếng gọi hàng của ba quân vang lên ầm ầm, Hàng mau, hàng mau. Binh lính Phong Châu như rắn mất đầu. Lát đát, rồi không ai bảo ai, đồng loạt vứt gươm sáo xuống đất. Phạm Cương, Đỗ Lăng, mình mầy vấy đầy máu giặt, vội thúc ngựa chạy đến, nhảy phát xuống. Cuối người đồng thanh nói, ta ơn Phùng Công Tử cấu mạng, suýt nữa thì hỏng việc lớn của trại chủ. Phùng Hưng xuống ngựa, đỡ hai viên tướng, phấn chấn nói. Hai tướng chiếm được núi Nghĩa Lĩnh, đã lập công đầu, ta khá khen. Còn như việc bị phục binh, Phan Tiên Sinh đã tính toán cả rồi. Nay ta cắt cử Phạm Cương cùng 500 quân bản bộ đồn trú núi Nghĩa Lĩnh, còn Đỗ Lăng mau theo ta xuống hội quân cùng với Phan Tiên Sinh. Phùng Hưng nhìn khắp một lượt hơn nghìn tên giặc đã hàng, nói lớn. "Nay ta mở đức hiếu sinh, tha cả cho lũ các ngươi. Các ngươi hãy mau về bẩm báo với thang Ân Bá, mở cổng thành chịu hàng sẽ toàn mạng cho về phương bắc." ngược bằng chống đối sẽ thành nát xương tan. Anh em binh lính người đất Phong Châu, hãy mau trở về làng xóm cày cấy, làm ăn, phụng dưỡng cha mẹ. Ai muốn xung vào quân Đường Lâm thì mau biên tên họ, ta sẽ đối đãi như anh em thủ túc, quyết không đổi khác. Đám giặc bị bắt, tên nào tên đấy hồ hởi, có những toán gì dầm kéo nhau lùi mất, còn lại hơn 500 tên đứng thành đội ngũ. Hướng về phía Phùng Công Tử, Hồ Lớn. Chúng tôi xin làm binh lính cho Phùng Tướng Quân. Xin Tướng Quân thu nhận chúng tôi. Phùng Hưng bước về phía những người lính muốn xin theo, ân cần nói. Vạn bất đắc dĩ, anh em mới phải theo lũ thang ân bá, trường phóng, cầm gươm sáo đánh giết dân ta. Nay anh em theo Phùng Mỗ đánh đuổi giặc bắc quả là ý trời vậy. Ta sẽ nguyện cùng anh em sống chết có nhau. Tất cả... Hãy theo tướng quân Phạm Cương đây, giữ vững núi Nghĩa Lĩnh, chờ mệnh lệnh. Đám lính dạ ran, nhiều người rơm rớm nước mắt. Có kẻ còn như trong cơn mê sạng, thất kinh thần lực của vùng Công Tử. Đến khi đoàn binh tướng họ vùng khuất sạng nơi đầu rừng ngác lâm, lũ quân lính mới lục tục chấn chỉnh hàng ngũ, theo Phạm Cương kéo nhau về phía núi Nghĩa Lĩnh. Đây lại nói tiếp chuyện ô Hoàng Phúc ngay ở vào thế thắng tưởng bao vây tiêu diệt được quân tướng Đường Lâm khi chúng đã lọt vào vòng vây họ ô đã nắm trong tay mười phần thắng tiện thể y sẽ chiếm lại nghĩa lĩnh tạo thế y dốc với Thang Ân Bá và trương phóng đợi quân kia bình mỏi lương cạn tận sẽ rút khi ấy quan binh phong châu chia ba mặt đổ ra đánh ắt đám sạt cỏ Đường Lâm sẽ đại bại Thuận đà kéo thẳng xuống chiếm đường lâm, xem cha con họ phùng to gan lớn mật đến đâu. Cũng là lâu lâu mới được buổi chém giết thỏa thích. Họ ô còn mường tượng tới viễn cảnh sẽ được phân phong chấn thủ đường lâm, làm bàn đạp, có thể tiến lên hỗ trợ trương đô hộ xứ, phòng thủ tống bình. Lùi xuống bạch hạt làm bình phong, yểm trợ cho phong châu, tạo diện thế cục, làm mình làm mẩy với cao chính bình, đang ngày càng binh nhiều tướng mạnh. Ở châu Vũ Định, Chộc đà chuyển xoay tỉnh thế Đang thế thắng Bỗng quân tướng Đường Lâm Không hiểu từ trên trời xuống Hay từ đất chui lên Dẫn đầu là viên tướng trẻ Dũng mãnh phi thường Với ngọn trường thương thần sầu quỷ khóc Chỉ mấy đường vung lên Đã giết chết tươi Hai tên tùy tướng của họ ô Vừa quất ngựa chạy dài về Phong Châu Bỏ mặc đám tàn quân Họ ô vẫn cảm thấy lạnh Nơi xương sống đám tàn quân, sau khi được binh tướng đường Lâm tha mạng, lớp theo hàng, đi cùng Phạm Cương trở lại xanh trại, đuối Nghĩa Lĩnh. Lớp quân đường lủi thổi, tìm đường nhỏ, cắt rừng, luồn trở lại thành Phong Châu. Họ ô mình mẩy, ướt đẫm mồ hôi, giáp trụ còn vương máu viên tủy tướng, lột bột phóng ngựa, đập cổng phía Tây Thành. Tên lính canh, như không tin vào mắt mình, run dày hỏi vọng xuống. Ô tướng quân, ngày sao trở về có một mình vậy? Ô Hoàng Phúc cóng kình quát. "Mau mở cổng, không ta cho nhát chùy bây giờ. Chúng mày còn không nhận ra ta hơ?" Mấy tên lính canh xuống vào kéo cánh cổng gỗ cổ lim bịt sắt dày cả gang tay, đoạn mau chóng rạc sang hai bên, mặc kệ họ ô lộp cộp quất ngựa tiến vào phía trong thành. Thấy bộ dạng thất trận của Ô Hoàng Phúc, thằng ngân bá đoán biết cơ sự gầm lên. "Võ sĩ đâu?" mau đem ra ngoài chém cho ta. Hai bên chứng hổ hơn 10 võ sĩ to lớn xông ra trực chói nghiến họ ô lại. Bỗng có tiếng hồ hổu trương phóng gấp gáp vang lên. Xin đại tướng quân gia ân, chúng ta thua binh kém tướng, chỉ tạo thêm uy thế cho quân giặc. Nửa đêm lặn chiếm nghĩa lĩnh, buổi sáng phá tan kế đặt phục binh ở rừng khát lâm, khiến ô tướng quân cùng 2.000 binh mã chỉ về được mấy trăm, ạt trong quân chúng. Có tướng giỏi, này ta mất nghĩa lĩnh nhưng thành phong châu còn đó, binh lính ước độ vài nghìn cũng có thể chống nhau với chúng. Mặt tướng trộm nghĩ, này ta cứ đóng chặt các cổng thành xem quân kia tiến thoái thế nào rồi hãy định liệu thì hơn. Thang ngân bá sau hồi quát tháo cũng đã bớt cáo giận cho u Hoàng Phúc nói. Nể mặt tướng quân trương phóng ta tạm tha cho ngươi, hãy mau về quân doanh, thu nhập tàn quân, chấn trình đại đội ngũ. Bổ sung thêm binh lính địa phương, chờ lệnh ta. Liệu mà lập công chuộc tội, lần sau thua trận, quyết giết không tha. Ô Hoàng Phúc, dạp xuống tạ ơn, rồi lủi thổi trở ra. thang ngân Bá trầm gâm, nói với Trường Phóng. Việc trước mắt mười phần nguy ngập, thành Phong Châu dễ công khó thủ. Thủy binh của chúng từ Bạch Hạc men lên Lô Giang, đổ bộ bên trái núi Nghĩa Lĩnh, phía Bắc Thành. Ta tất bị chúng hãm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ta cho rằng, chúng vận lương bằng đường thủy để khỏi nhọc sức quân nên đánh bại đạo thủy quân của chúng sẽ quyết định thành bại ở cuộc chiến này. Trường tướng quân còn cao kiếm gì nữa không? Trường phóng im lặng dây lâu, mới cất tiếng. mà tướng tuy bất tài, xin đem hai nghìn tinh binh phục kích bên bờ sông Lô Giang. Nếu giặc cỏ đường lâm tiến theo hướng ấy, sẽ đặt phục binh giết chúng, đốt cháy hết lương thuyền. Giặc kia tất cả lương mà phải rút. Nếu có phải tử chiến, mà tướng cũng quyết đập tan đội lương thuyền của giặc. Thang ân bá ôm viên phó tướng. Trường hồ hầu quả là khí khái anh hùng. Sự còn mất của thành phong châu, trồng cậy cả vào tướng quân. Trường phóng vội vã từ biệt thang ân bá. Điểm 2.000 tinh binh lặng lẽ tiến về phía rừng rậm bờ sông Lô Giang. Nói tiếp chuyện Vũ Khánh dùng đạo thủy binh trên đường tiến vào Phong Châu. Sau khi tới ngã Ba Bạch Hạc, biết được đội quân bộ của Phan Đường và Phùng Hưng đã tiến binh vây hãm thành Phong Châu qua chim đưa thư. Vũ Khánh một mặt kiểm điểm lại các khinh thuyền, mệnh lệnh ngược dòng Lô Giang tiến lên Phong Châu. Một mặt đôn đốc mấy chục thuyền lương, dặn dò sau nửa ngày hãy xuất phát đề phòng phía trước khinh thuyền lâm trận nếu vướng thuyền lương sẽ khó bề đánh giặc vũ khánh nói với mấy viên tùy tướng các người hãy nghe mà nhớ lấy quân tướng ta vâng mệnh phùng trại chủ lần này tiến chiếm phong châu ắt sẽ thành công lớn phan đường tiên sinh cùng các tướng đánh mặt bộ ắt sẽ chiếm núi nghĩa lĩnh tạo thế vây giặc từ trong khan ruột mất núi nghĩa lĩnh bốn mặt thành phong châu ạt sẽ đóng chặt cố thủ. Nay ta vương mệnh theo được thủy đánh vào mặt bắc của thành, bọn chúng tất có phòng bị mà đặt mai phục, đợi quân ta rời thuyền vượt lên bờ sẽ bốn mặt đổ ra, tất chưa biết thắng bại thế nào. Ta lại biết núi nghĩa lĩnh có hình đầu rồng, bay từ hướng tây bắc dừng lại ở mỏm Hy Cương, cũng là gần bãi Thạch Lâm, nơi ta dễ đổ bộ lên nhất. Nếu chiếm được Hi Cương. Giặc tất vây ta lại mà tử chiến, chiếm lại núi ta mới thi hành được đại kế. Vùng này địa hình hiểm trở, rừng rậm cây dày, đến như hổ báo voi rừng vẫn thường xuyên xuất hiện lấy mạng người như bỡn. Này ta cần 500 dũng sĩ tình nguyện, nửa đêm rời thuyền, đổ bộ, chiếm trước núi Hy Cương. Khi chúng vây chặt quân ta, quyết không được dối mà phải tử thủ, giữ núi, ta ắt có kế sách phá giặc. Các người ai dám dẫn đầu 500 dũng sĩ? Vũ Khánh vừa dứt lời, viên tùy tướng là Phan Anh, cháu ruột của Phan Đường, hiền ngang bước ra, xin nói. Tiểu tướng tuy bất tài, xin dẫn 500 tráng sĩ, quyết chiếm giữ núi Hy Cương. Vũ Khánh vỗ vỗ vào tấm lưng viên tùy tướng trẻ tuổi, ôn tồn căn dặn. Quả không hổ danh con dòng cháu giống của họ Phan đất màn trù ngày đêm nay người cùng các dũng sĩ nay nịt gọn gàng độ canh ba khi thuyền ta tới sát hy cương các người lặng lẽ rời thuyền mang theo cờ soái của ta cùng chiêng chống chiếm núi chiếm núi xong phải hư trương thanh thế giặc tất không biết quân ta nhiều ít ra sao chúng chưa dám đánh ngay gần trưa chúng đợi quân ta mỏi mệt cũng là biết thêm hư thực tất sẽ ổ ạt tiến lên chiếm núi Khi ấy dù giặc đông đến mấy Các người không được dối Mà phải quyết chiến với chúng Việc binh có chỗ không thể nói hết Mong các người hãy vì nước, vì dân Mà đánh trận này Năm trăm tráng sĩ tình nguyện theo Phan Anh Cùng viên tướng trẻ dạ gian tuân lệnh vũ tướng quân Quyết giết giặc lập công Tiếng hồ âm âm trên mặt sông gờn gợn khói Sóng chiều trạng vạn Mặt nước thẫm thải Như một chiếc mâm đồng khổng lồ trải rộng Năm mươi chiếc khinh thuyền Như một con rồng uốn lượn Nhấp nhô trên sóng bạc Hai bên triển sông Cây cối ôm um tồm Ăn tận sát mép nước Lòa xòa phủ xuống cả mặt sông Trời tối khá nhanh Các trắng đinh chèo thuyền hôm nay Tể chỉnh khác thường Ai cũng có vẻ lầm lì Nhưng gương mặt người nào người nấy Đều đầy cương quyết Dòng sông tối sẫm loang loáng mái chèo khu khấp gáp. Đoàn kinh thuyền đi như lướt trên mặt sông đêm. Trên chiếc thuyền lớn, Vũ Khánh khẽ ra tay làm hiệu. Năm trăm tráng sĩ cùng tiểu tướng Phan Anh nai nịt gọn gàng, tay lăm lăm đao lớn. Ngang thắt lưng, ai cũng dắt một ngọn chủy thủ sáng loáng. Nhiều dũng sĩ cuốn quanh người, vòng quanh vai, vòng ngang cổ những cuộn chảo lớn dàn chống đồng chống cái và lá cờ xí cũng được khiêng lên mạng thuyền. Đổ canh ba, khi mặt sông trờn vờn tịch mịch, leo lét trăng xuông, cũng là lúc 500 tráng sĩ đường lâm rời khỏi khinh thuyền, lặng lẽ tiến chiếm núi Hy Cương. Đây nói tiếp chuyện hồ hầu Trương Phóng. Sau khi điểm 2.000 tinh binh, Trương Phóng dục quân tiến gấp. Từ lúc nhận tin mất núi Nghĩa Lĩnh, viên tướng họ Trương đã cảm nhận. Lưỡi hái tử thần đang thiết dần Vây chặt quân tướng thành Phong Châu Đồn chú ở đây nhiều năm Họ trương quá hiểu mảnh đất này Rất khó thủ thành Y cũng thừa biết Thang ân bá cắt cử y mang quân bàn bộ Đánh thủy quân Đường Lâm Ở hướng Bắc là kế 5 ăn năm thua Nếu thắng giặt Họ thang sẽ chỉ việc đóng chặt ba cổng thành còn lại Đợi chúng khạc lương Sẽ đổ ra đánh Cổng chính vẫn thuộc về họ thang Nếu chẳng may thất bại tất thua bình chém tướng nhưng y cũng chẳng còn con đường nào khác sau hồi ngẫm ngợi y khoát tay gọi viên tùy tướng lý ngao phía trước là khu rừng gì vậy viên tùy tướng vội bầm báo bẩm hồ hầu tướng quân phía trước là bãi thạch lâm vừa có rừng rậm vừa nhiều đá hộc đá tảng do hàng năm lũ lụt nước rút đi mà tạo nên Từ bãi Thạch Lâm xuống bến Lô Giang chỉ độ ra một dặm. Mặt tướng cho rằng thủy quân đường Lâm ắt sẽ đổ bộ ở đó. Vậy mọp núi phía bên phải bãi Thạch Lâm là núi gì? bẩm tướng quân, đó là mỏ núi Hy Cương, một trọng địa của vùng Phong Châu. mỏm Hy Cương và núi Nghĩa Lĩnh là hai điểm cổ họng của Phong Châu. Ta nên chê binh một nửa lên chiếm trước Hy Cương, làm thế ỉ dốc thì hơn. Trường phóng quát viên tủy tướng Người ngu lắm Ai đời đi đánh thủy quân Lại đặt phục binh trên đỉnh núi bao giờ Nếu là đối địch với quân bộ Ta tất dùng kế của ngươi Ta cho rằng thủy binh đường lâm Sẽ bất ngờ ồ ạt đổ bộ Tiến chiếm bãi thạch lâm Ta sẽ chiếm trước rừng thạch lâm Đặt phục binh để chúng đổ bộ nửa chừng Khi chúng đang ở lúc kẻ chớm vào đến rừng Kẻ còn ở dưới nước Kẻ vẫn trên thuyền Thì sẽ đổ ra đánh Lệnh cho ngươi chuẩn bị nhiều cung tên và vật cây cháy bắn vào thuyền lương của chúng, nếu chúng định dở mưu nửa đêm liều chết đổ bộ. Phèn này, ta tất lập đại công. Viên tủy tướng cố phớt phát, nói Tướng quân thật tính toán như thần, Cắt trận này thắng giặc. Nhưng tiểu tướng vẫn lo, ngộ nhỡ chúng chiếm hy cương trước, gây thành thế để ta mất phương hướng. Khi ấy mới đổ bộ phía sau lưng, thì quân ta nguy mất. Trường Phóng thoáng chút phân vân rồi hùng hổ nói Có khổng binh tiên sinh trong quân giặc cũng không nghĩ được kế ấy và chăng chúng chỉ độ hơn nghìn quân làm sao chia ra được vạn nhất chúng dùng trước đó ta sẽ vây chặt mà đốt cháy ngọn hy cương xem chúng chạy đường nào rồi tiện thể đốt sạch đám binh thuyền cũng chưa muộn Lý Ngao thấy chủ tướng đã quả quyết y không dám can giáng gì thêm đoạn mau chóng cùng các tướng Chia binh, đặt mai phục trong rừng Thạch Lâm. Cành ba vừa đến, cũng là lúc hai nghìn phục binh của bọn Trương Phóng, Lý Ngao, răng ra, chờ sẵn thủy quân đường Lâm đổ bộ xuống, là ào ào chém giết. Cũng cành ba đêm ấy, Phan Anh cùng 500 tráng sĩ lặng lẽ chiếm mỏm núi hy cương mà quân đường hoàn toàn không hay biết. Trời vừa tảng sáng, cây cỏ nhá nhem, phía trước rừng Thạch Lâm, khúc sông Lô Giang. Mở ra loang loáng khói sương mờ mịt. khi mặt trời đỏ như nhô ra cuối khúc sông phản chiếu ánh sáng đỏ đồngọc cũng là lúc một cảnh tượng chưa từng có lừng lững hiện lên trên mặt sông 50 chiếc khinh thuyền đội ngũ chỉnh tề dàn hàng ngang trên mặt sông chia thành 10 tốt mũi hướng về phía rừng thạch Lâm trên bụi thuyền cờ quạt cắm la liệt nhưng Tịnh không có một bóng người Đám quân cành đời bãi đá Thạch Lâm chạy vào cấp báo. bẩm trương tướng quân, 50 khinh thuyền thủy quân Đường Lâm không hiểu từ lúc nào đã xếp thành đội ngũ ngay bãi sông Thạch Lâm, ngoài một tầm tên bắn. Trên thuyền, bọn chúng tịnh không có động tĩnh gì cả. Trường phóng lấy làm hồ nghi lắm. Một lát, khi mấy viên tủy tướng đã có mặt đông đủ, họ trương mới cất tiếng. Lũ giặc cỏ Đường Lâm sao không lợi dụng nửa đêm đổ bộ Mà lại chẳng động tĩnh gì cả là cứ làm sao Hay bọn chúng đã biết trước Ta đặt phục binh ở đây chăng Mấy viên tủy tướng Ai đấy ngơ ngác sợ sệt nhìn nhau Nhiều tên đã biết việc thất thủ Núi Nghĩa Lĩnh Từ ấy trong lòng luôn trờn trợn Mười phần có đến bảy tám phần Âm thầm sợ sệt binh tướng đường lâm Nhưng không ai dám hé miệng Trường phóng đưa mắt nhìn Lý Ngao ra hiệu Lý Ngao bất đắc sĩ đứng ra thưa Bầm tướng quân, mà tướng cho rằng giặc đã giữ im, ta cũng chớ vội vọng động trước để xem chúng còn giờ cho gì. Lý Ngao còn chưa dứt lời, bỗng bốn phía nổi lên ầm ầm Trên đỉnh ngọn núi Hy Cương, tiếng chống đồng chống cái vang động bốn phương, cờ quạt nhất loạt được cắm lên la liệt. Nổi bật giữa đỉnh núi, lá cờ đại tướng theo chữ vũ, to rộng, bay phần phật trong gió sớm, khiến quân tướng đường chiều. Thốt nhiên rúng động. Trường phóng đập bột bàn tay xuống tấm phản bọc ra dê, khiến hai ngọn chùy đồng rung lên bần bật. Họ trường mắng lớn. Lũ giặc cỏ đường lâm có thiên binh thiên tướng giúp đỡ chăng? Chúng giữ đạo thủy binh sao lại nghĩ được trò chiếm mỏm núi hy cương tạo thế gọng kìm về ngược phục binh của ta là cứ làm sao? Đám tùy tướng im phăng phát. Trường phóng lại gầm lên. Mau truyền lệnh cho ba quân vây chặt núi y Cương. Giết hết, đốt hết chúng. Ta mới hạ cái giận này. Lý Ngao vội vã bước lên nói. Xin hổ hầu tướng quân bớt nóng mà suy xét cho kỹ. Bây giờ ta đã ở thế bị giặc vây, chứ không phải vây được giặc. Tướng quân xua binh lên núi, Chẳng may đó chỉ là kế hư thực để thủy quân đường lâm ở dưới thuyền chớp thời cơ đổ bộ đánh sau lưng quân ta thì sao? Mà tướng ước tính mỗi thuyền ít nhất cũng chở được sáu bảy mươi tên, thì quân ta ít hơn giặc cỏ. Thế trận ta nay đã mất, giặc kia đông hơn, lại đã sớm đặt mưu gian, ta phải thận trọng lắm mới được. Tiếng chống đồng chống cái trên đỉnh khi cương càng thúc lên ầm ầm Tiếng hò hét, tiếng thanh la, não bạt, tù và rút lên náo động cả một vùng rừng, càng khiến cho trương phóng dối bời y gầm lên. Đánh cũng không được, rút càng không xong. Lý Ngao, người định bảo ta hàng ra cái sao? Lý Ngao mặt mũi tái xám vội vã xua tay nói. Mà tướng nghìn lần không dám, thôi đã đến nước này, mọi việc, tùy hồ hầu định liệu. Trên núi hy cương, chiêm trống càng thúc ầm ầm. Phía bãi đá thạch lâm, 50 chiếc khinh thuyền lừng lững trên mặt sông vẫn im phăng phắc tịch không một bóng người, chỉ cờ quạt chỉnh tề, bay phần phật. Bị dồn vào bước đường cùng, trương phóng hiểu. Lúc lâm nguy đã đến, họ trương vội vã hạ lệnh. Toàn quân, đánh thẳng lên núi Hy Cương cho ta! Đám quân tướng đường chiều sau phút ngơ ngác, vội vã hò nhau rời khỏi vị trí phục kích, dương cờ quạt, khua chiêng trống, nhằm mọc núi Hy Cương, tiến tới. Trong đám tùy tướng, Lý Ngao buồn vã lắc đầu. Quả rằng, Trương Phóng cũng không còn đường nào khác. Nếu lui binh về thành, chưa đánh, đã rút, ặt mang tội, gặp giặc tháo chạy, tật khó giữ được cái đầu trên cổ. Đồng thời, nếu lui binh lập tức sẽ bị hai gọng kìm, một bên đội quân tướng từ núi Hy Cương đổ xuống, một bên đội thủy binh từ 50 khinh thuyền đổ bộ đánh lên, tật cũng vào đường chết. Này liều chết xua binh lên núi Còn có cơ hội chiếm mọt núi Chờ đợi viện binh trong thành đổ ra Tuy là hạ sách Nhưng họ trương không còn con đường nào khác Không suy nghĩ được nhiều Hồ hầu trương phóng dẫn đầu đám tủy tướng Trong lòng ôm khối căm giận Và cả sự kinh sợ Cách điều binh khiển tướng của giặc cỏ đường lâm Hò hét tiến lên vây núi Hy Cương Cũng là lúc mặt trời đã lên được hơn một con sao Trên núi Trên núi Hy Cương 500 dũng sĩ đường lâm ra sức thúc chống đồng chống cái ầm ầm như có sự trợ oai của thiên binh thiên tướng nhà trời. 2000 tinh binh đường chiều dần khép chặt vòng vây quanh mọc núi Hy Cương. Giàn cung thủ hơn 1000 người lắp sẵn dương lên nhắm về phía trước. Rừng cây rậm rạp thâm u, chim chóc kêu ráo rác đập cánh bay loạn xạ. Hai bên tuy chưa nhìn thấy nhau nhưng đã cảm nhận rõ hơi lạnh của binh khí. Sức căng của cung tên và đặc biệt là tiếng chống bốn bề ẩm ẩm thúc giục. Trường phóng mặt mũi đỏ ngầu, miệng thét lớn. Xạ tiễn! Hơn nghìn mũi tên xé gió bay như châu chấu lên đỉnh núi Hy Cương. Tiếng chống đồng chống cái vẫn vang lên ầm ẩm, ẩm át đi tiếng xé gió của những mũi tên thù hận. Trường phóng liên tiếp khu trùy trên lưng ngựa gào khẳng giọng. Xạ tiễn! Mau xạ tiễn bằng tên lửa cho ta! Những loạt tên xé gió vùn vụt bắn lên ngọn núi, cây cối rậm rạp. Đan xem trong đó là những mũi tên lửa bay vù vù. Đã có những đám cháy bốc lên, lá cây rừng kem dày xanh ngắt ngắt, thi thoảng đã có những cụm khói. Đang mùa cây xanh lá do việc đốt rừng chưa được tính đến nên binh lính đường chiều sau vài loạt tên lửa đã bắn hết mà rừng chưa cháy ngơ ngác nhìn nhau. Những đám khói quẩn lên rồi mau chóng tạt đi, mất dạng Trường phóng khu trì thét lớn. Tất cả xông lên, giết hết sạc cỏ cho ta. Binh lính trường triều vắt cung tên ra phía sau, rút dao quắm, câu liêm, đao cong, trường thương, trùy đồng, bát xào mâu, búa, ào ạt xông lên. Bỗng ngay phía sau lưng trường hồ hầu ầm ầm rộ lên những loạt pháo lớn như có hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng nhà trời ập xé toan vòng vây. Quần đường giãn cả ra Viên tướng đi đầu dũng mãnh vô song, tiến đến đâu, quần của trương phóng giạt ra đến đó. Trường phóng thất kinh, còn chưa biết ứng phó ra sao, đã thấy viên tướng trẻ hùa đào đánh thốc đến. Trường phóng vội quay ngựa, múa chùy xông về phía tướng giặt. Vũ Khánh dẫn đầu đội thủy binh đánh bộ hơn nghìn người, khí thế mạnh mẽ vô song nhằm thẳng vào vòng vây đánh tràn. 500 dũng sĩ, khí thế cực hăng, nhất tề đánh thúc từ trên núi xuống. Tiếng chống đồng, chống cái càng lúc càng vang lên ẩm ẩm. Vũ Khánh thét lớn, tướng giặc kia chớ chạy, mau xuống ngựa chịu chói. Hai viên tùy tướng của trương phóng thấy tình thế nguy cấp, bội quay ngoắt ngựa, xông ra cản. Vũ Khánh nhanh như chớp, tung người như bay trên không trung vùng đao chém xuống, xả đôi thân hình viên tùy tướng. Viên tướng đường chiều bị trẻ làm hai cũng là lúc Vũ Khánh đã ngồi gọn trên lưng ngựa, đồng thời một tay sách bồng cái sát không hồn quăng thẳng vào viên tùy tướng đang dơ ngọn bát xà mâu, đâm về phía Vũ Khánh. Tên này tối tăm mặt mũi, vội gạt chéo một đường bát xà mâu chẳng ngờ vũ khánh ra tay quá thần tốc khiến ngọn bát xà mâu lần nữa xiên thẳng vào cái xác đã bị trẻ đôi khiến chúng lại chập vào làm một nhìn cảnh tượng ấy quá kinh hãi binh tướng đường chiều rạt cả ra dẫm đạp lên nhau chạy xuống chân núi trường phóng thất kinh mặt mày tái mét không còn hồn vía nào nữa vội vàng tế ngựa ra soi thét mấy tên tùy tùng mở đường máu chạy ngược về thành phong châu Bỏ mặt đám binh lính đang bị hai đội quân đường Lâm từ dưới rừng Thạch Lâm đánh lên, từ trên núi Hy Cương đánh xuống, rất nguy cấp. Thấy chủ tướng thắng chạy thoát thân, đám binh lính đùa nhau vứt bình khí bỏ chạy. Kẻ bị sáng đâm, tên bắn, người bị bắt chói đầu hàng, không sao kể xiết. Tình cảnh rất thảm thương, hỗn loạn. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai. Chương trình đọc truyện này còn được phát trực tuyến trên Internet theo địa chỉ vov2.vn và tần số FM 96,5MHz. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.